Thấy chị gái xuống mép giường bệnh, bà Ngọc Lan cố gắng dùng giọng nói còn khá yếu ớt, chậm rãi hỏi thăm. Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ chị? Vẫn bình thường, người già nên cũng bệnh nhức mỏi này nọ. Ba mẹ cũng đòi đi theo nhưng tao không cho. Lấy lý do đường xá xa, xa xôi này nọ, khuyên ở nhà rồi. Dạ, vậy thì may quá. Bà Ngọc Lan cúi đầu gật gật thở phào nhẹ nhõm, vì càng ít người biết chuyện bà nhập viện càng tốt. cũng bởi lý do đằng sau thật chẳng hay ho gì. Hôm qua, ngày con Huê nó gọi báo mày nhập viện, tao đang ở bên nhà mình. Mẹ nghe được lúc tao hỏi mày nằm bệnh viện nào, thì nhốn nháo cả lên. Tao có dám nói thật đâu, chỉ nói mày ăn trúng thực nên vào viện xong ổn rồi. Dạ. Bà Ngọc Lan bỗng ngập ngừng, nghĩ lại chuyện ông Quốc Huy đến tìm mình hôm qua, lòng bà lại trùng xuống. Bà ngước nhìn chị gái muốn kể hết, Nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Tao nghe Huê nói có người đến quậy quán của mày. Trái với sự bối rối của em gái mình, không cần vòng vo tam quốc cũng như không cần né tránh, bà Bạch Lan vào thẳng vấn đề. Nhưng tuyệt nhiên bà không nêu rõ tên ông Quốc Huy, chỉ ít bà vẫn muốn giấu chuyện bà mới vừa sắp mặt với gia đình ông ta ở ngoài sân bệnh viện. Nói nhỏ thôi chị, bà Ngọc Lan kéo lấy vạt áo chị mình. Rồi bà ngó ra phía hành lang dài chừng Chuyện này em không muốn vi nó biết. Nó đi ra ngoài với mấy người bạn rồi. Chắc cũng còn lâu mới quay lại. Đã an tâm hơn. hít một hơi thật sâu. Bà Ngọc Lan mới dám từ từ kể. Quốc Huy đến tìm em chị ạ. Không biết từ đâu ông ấy có thông tin mà đến tận tiệm của em. Em đã đuổi ông đi ngay lập tức. Nhưng bà vợ lại từ ngoài chạy vào. Cô ta mạt sát rồi còn lao vào muốn đánh em. Sau đó em không biết gì nữa. Chuyện này đúng như những gì mà dì Huê đã thuật lại một cách chung chung lúc gọi điện. Khi đó bà Bạch Lan đã có chút nghi ngờ. Chính là ông Quốc Huy tìm đến nhưng vẫn không chắc lắm. Chỉ khi gặp ông Quốc Huy và thấy màn sở thói sang hồ của bà Quỳnh Hương thì mọi thứ mới rõ ràng. Chị, chị! Bà Ngọc Lan níu lấy cánh tay chị gái cầu cứu. Em phải làm sao đây? Nếu ông ta lại xuất hiện thì con Vi nó sẽ như thế nào? Bao năm nay em giấu nó sự thật mà giờ tự dưng nó biết được nó là đứa con bị bỏ rơi thì sao đây chị? Em rất sợ, em rất sợ. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe như sắp oà khóc của em gái, bà Bạch Lan cảm thấy đau lòng tột độ, phải cố kìm nén lắm và mới không khóc theo, vì thương cho số phận của em mình khi va phải một thằng đàn ông không ra gì, để rồi một đời lỡ dở đau khổ. Suy nghĩ cẩn trọng, bà Bạch Lan mới mạnh miệng. Còn vì nó không có sao đâu. Sao như vậy được? Từ nhỏ nghe bố mình chết, nhìn những đứa bạn có đầy đủ bố mẹ bên cạnh, nó đã rất buồn rồi. Giờ biết sự thật nó sẽ càng buồn và tự ti hơn nữa. Lúc này bà Ngọc Lan không kìm nổi nữa, đã bật khóc. Khẽ thở dài, bà Bạch Lan vỗ nhẹ sau lưng em mình để an ủi. Bà cũng định cùng Minh Vi giấu mọi thứ, Nhưng thấy biểu cảm của em gái thật sự không ổn. Vậy nên bà quyết định nói ra sự thật. Bình tĩnh, không nên xúc động nghe tao nói. Còn vì nó không sao đâu. Lo sợ có ngày này xảy ra, sợ nó không chấp nhận được. Cũng như không hiểu cho mày. Mấy năm trước tao cho nó biết hết rồi. Nên mày chẳng cần giấu. Chị, chị. Bà Ngọc Lan sững sờ nhìn chị mình. Nó biết hết rồi sao? Ừ, nên đừng nghĩ ngợi nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe còn mau xuất viện. Thật sự nó biết hết rồi à? Không thể tin được bà Ngọc Lan phải hỏi lại lần nữa. Ừ, mày thấy đó, nó có trách cứ hay truy hỏi mày đâu. ta biết nó cũng buồn, nhưng nó là đứa hiểu chuyện và biết nghĩ cho mày. Vậy nên mày yên tâm đi. Chị, nhưng còn vấn đề nữa là Quốc Huy đã biết chỗ ở của em. Có thể ông ta lại đến tìm em thì sao? Em không muốn thế. Đúng như những gì bà Bạch Lan hiểu về em gái mình. Một con người đầy quyết đoán. Năm đó em bà khóc một lần, ủy mị một thời gian, sau đó tuyên bố không xính líu gì đến Quốc Huy nữa là tuyệt nhiên chưa bao giờ một lần vi phạm. Bà Ngọc Lan không tìm kiếm bố của con mình, không bao giờ nhắc về chuyện cũ cùng cái tên Tống Quốc Huy. Ờ, có khả năng đấy, nên thôi coi tình hình này chắc mày chuyển lên Sài Gòn ở tạm đi. Bà Bạch Lan ra vẻ như không biết gì về những cuộc quậy phá đòi mạng của bà Hương đã gây ra. dù trước đó bà đã được minh vi kể sơ qua dạ vậy cũng được chứ em về nhà mình cũng chẳng ổn về với bố mẹ cũng không xong ra ở một mình thì em không nghĩ đến mày bệnh vậy ở riêng sao được bà bạch lan hướng mắt về phía hành lang vắng bên ngoài chờ đợi để tí con vi quay lại ta bảo nó xem vừa lăn bánh không đợi á nam mở lời phương kiệt đã gợi chuyện vì anh hiểu á nam kéo anh theo Chắc chắn là có chuyện riêng cần trao đổi. Giờ còn mình tao với mày, mày vào thẳng chuyện chính luôn đi Á Nam. Ờ, mắt nhìn thẳng phía trước, vừa lái xe Ái Nam hở hững nói. Cô gái sáng nay tao nghe giọng trong điện thoại là Nhã Lan đúng không? Có gì đặc biệt với mày không? Mày chặn họng tao lúc nãy thì tao tưởng mày thừa hiểu rồi chứ Á Nam. Vương Kiệt nhếch mép cười. Những người khác tao không quan tâm. Nhưng chuyện này lằng nhằng có liên quan đến Minh Vi, tao cần phải xác nhận rõ. Tối qua tao lên ba gặp con bé. Mày biết rồi đấy, lúc đó thấy hứng thú thì cùng nhau đi qua đêm thôi. Nghe Vương Kiệt nói đến đây, Á Nam không thấy có gì làm lạ. Đúng như những gì anh đoán, Vương Kiệt với Nhã Lan cũng chỉ là mối quan hệ vui thì đến, hết vui thì rời đi. Hà Nà, con bé nói với tao là định cư bên Mỹ, về Việt Nam chơi cùng gia đình. Tối qua cũng nói tao là ra biệt thự riêng ngoài Vũng Tàu nghỉ dưỡng vài ngày. Ai mà ngờ được hóa ra là... Vương Kiệt tặc lưỡi tỏ vẻ đáng tiếc cho những chuyện đã diễn ra. Mày có cảm tình gì không? Để chắc chắn hơn, Á Nam một lần nữa cần lời xác nhận của Vương Kiệt. Dù trước đó Vương Kiệt đã rất quả quyết giữa anh và Nhã Lan chỉ là mối quan hệ thoáng qua. Một đêm, giọng Vương Kiệt có chút gắt gỏng. Khi mà Á Nam lại không tin tưởng anh cho lắm Tao cũng đã từng nghĩ Nếu được thì thêm vài đêm Nhưng tình hình này rắc rối quá Một đêm rồi thôi vậy Nói xong Vương Kiệt lấy điện thoại ra Không chút ngần ngại Anh thẳng tay xóa tên Hana khỏi danh bạ của mình Mày muốn làm gì thì cứ làm Chuyện này đối với tao không có lấn cấn gì cả Hana là ai tao không quen biết Vương Kiệt cua cua màn hình điện thoại Như muốn Á Nam xem thấy nhưng Á Nam thì nào có liếc nhìn. Được rồi, Á Nam nhẹ giọng, Tao chỉ muốn mọi thứ thật rõ ràng để sau này khỏi khó xử với nhau. Mày muốn làm gì thì làm, tao chẳng bận tâm. Với lại, tao không nghĩ nhà nó để yên vậy đâu. Phương Kiệt nhớ lại những gì đã tận mắt thấy, thêm những gì Á Nam và Minh Vi đã kể. Anh thấy cũng có phần đáng lo ngại. Hồi chiều tao đã giao cho Kevin xử lý rồi. tại biết Kevin xử lý thì luôn gọn gàng, nhưng đó là về kinh doanh thôi, chứ còn thù hằn ghen tuông của mấy bà mấy cô như vậy hơi lằng nhằng. Tao đang cố xem cách nào ổn thỏa nhất. Giọng Á Nam hơi trầm xuống bởi vẫn còn chút lấn cấn trong tâm trí anh. Dồn bên đó vào cảnh phá sản. Không cần đến mức đó, trước mắt chỉ ba công ty thôi. Có phải mày không Á Nam? Đây hình như không phải mày, mọi khi mày làm việc dứt khoát lắm cơ mà. Chưa kể bọn họ còn đem cả giang hồ đến Để lấy mạng người khác cơ đấy Khi mày đã thủ hận ngút trời Mà còn bị dồn vào bước đường Không còn gì để mất Thì mày sẽ làm gì Một số kẻ là không còn gì để mất Thì cùng chết với đối phương Á Nam giải thích Vương Kiệt cười lớn Bởi anh chỉ hỏi để cả khi Á Nam là chính Chứ anh cũng đồng quan điểm Với Á Nam trong chuyện này Chưa kể đến vấn đề nhà Minh Vi quá phức tạp Các mối liên hệ tình cảm của họ Ngoài mặt là vậy nhưng phía sau còn có ẩn tình như thế nào nữa thì Á Nam hoàn toàn không nắm rõ nên việc đưa dơ đánh khẽ cũng sẽ về để Á Nam xoay sở kịp nếu có bất kỳ yếu tố ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Mà này Á Nam, tao thấy sự xuất hiện của gia đình bà Hương có vẻ lại tốt cho chuyện của mày. Chỉ sau một đêm thôi mà mày với Minh Vi tiến triển nhanh chóng quá, mới hôm nào còn bế tắc mà nay tay trong tay rồi. Chẳng có gì chắc chắn cả, nhưng ít ra tao biết được cần phải làm gì thì mới có cơ hội. Với hai người con gái tao yêu thương nhất thì tiền đồ của tao chưa từng được họ mảy may chú ý, ngược lại còn là nhược điểm của tao. Vương Kiệt im lặng, anh nhìn đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chú về phía trước của Á Nam, ánh mắt đó xa xăm và mông lung đến lạ. Phút chốc khiến Vương Kiệt có chút lo lắng rằng liệu Á Nam có đang nhầm lẫn minh vi với Lam Lam của ngày xưa. Á Nam, Vương Kiệt nhấn giọng gọi rồi dừng lại. Sao? Thấy sự khác lạ đó từ thằng bạn, có thể nói bất chấp mọi điều với mình, Á Nam có chút không quen. Anh liếc nhăn nhìn sắc mặt của Vương Kiệt chờ đợi. À, Vương Kiệt muốn nhắc nhở Á Nam rằng phải phân định rõ Minh Vi và Lam Lam là hai người hoàn toàn khác nhau. Rằng Lam Lam đã chết rồi đó là sự thật, nhưng anh không thể nào thốt ra những lời này. Anh không nên đảo bới lại chuyện cũ khi mà mọi thứ gần đây mới ổn hơn với Á Nam. Lâu rồi Vương Kiệt mới thấy Á Nam dồn hết tâm trí để quan tâm một cô gái khác ngoài Lam Lam. Anh sợ mình nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến Á Nam một lần nữa thu mình vào trong những bế tắc khi trước. Sao vậy Kiệt? Á Nam hỏi lại lần nữa nhằm hối thúc Vương Kiệt. À, Vương Kiệt nhìn nhìn Á Nam một lượt rồi bật cười. Không ngờ mày cũng có ngày thay đổi phong cách như vậy Được đấy Dù nhìn mày hao hao giống tao Nhưng cho dù mày có cố bắt trước thế nào Cũng không thể vượt qua khí chất bản chính như tao đâu Thằng khỉ Mày tưởng bảo à? Bản chính bản sao gì chứ Á Nam hầm hầm nhìn Vương Kiệt Mày có tin bản chính bị bản sao đạp xuống đường Rồi tự bắt taxi về không Anh Nam bớt giận Anh có thể hù em cái gì ghê gớm hơn không Đại loại như kêu sang hồ ở Vũng Tàu đến bao vây em chẳng hạn. Vương Kiệt lúc này ra vẻ hốt hoảng, diễn bàn mặt đáng sợ cứ như kẻ yếu thế. Mặc dù anh gợi ý cho Á Nam cái điều mà chỉ có anh mới có thể làm được, chứ không phải là Á Nam. Á Nam không nói thêm, anh chỉ liếc nhanh nhìn Vương Kiệt đầy gian đe. Mà phong cách này được đây Á Nam, mày chọn đúng rồi. Tình huống của mày với Minh Vi tao có thể hiểu được. Một cô gái sinh ra không được cha thừa nhận chỉ vì hoàn cảnh gia đình không muốn đăng hộ đối thì dĩ nhiên sẽ có phòng vệ với những tình huống tương tự. Mà tiềm lực kinh tế của mày thì hơn gia đình của ông bố không thừa nhận gấp nhiều lần. Tao không giống ông ta. Á Nam có chút khó chịu trong giọng nói. Tao biết, tao giành mày quá rồi. Vương Kiệt gật gù chấn an Á Nam. Điều tao đang nói là rào cản tâm lý của con bé rất lớn. nên có thể sẽ né tránh hoặc từ chối mày thẳng thừng vì thiếu cảm giác an toàn. Lần này cũng khó cho mày. Vương Kiệt chép miệng. Thấy Á Nam không trả lời mình, có chút nhàm chán anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe bên cạnh mình. Phía xa những sạng đèn của đoàn tàu đánh cá ngoài khơi đang phát ra những đốm sáng kỳ ảo. Vương Kiệt bị thu hút nên đưa tay hạ kính xe xuống để nhìn rõ hơn. Đón lấy những cơn gió ẩm ướt zin diết của biển. Và âm thanh rì rào lúc mạnh lúc nhẹ không đều Của sóng biển từng đợt vỗ vào gành đá Ánh mắt đầy tư lự Anh khẽ lẩm nhẩm Tình yêu vốn dĩ chẳng phải rất giản đơn Tại sao người ta lại thích làm cho nó phức tạp lên Minh Vi và Hải Nguyên Ngồi ngoài quán nước cho đến tầm 11 giờ hơn Thì Á Nam và Vương Kiệt mới quay lại Trời đã khuya Mọi người đều thấm mệt Đoán chắc giờ này mẹ Minh Vi cũng đã nghỉ ngơi Vì vậy Vương Kiệt không lên thăm bà Ngọc Lan mà đón Hải Nguyên về khách sạn. Ra khách sạn ở hà anh? Hải Nguyên tròn mắt hỏi Ừ em, chưa bệnh viện chật chội lại không có chỗ ở em tính vật vờ ở đây à? Vương Kiệt nói Thật bất tiện cho mọi người quá. Mình vì nói với một chút ái ngại Có gì đâu mà em nói thế mà mình em ở đây bọn anh cũng không yên tâm lắm nên Á Nam sẽ ở lại cùng. Vương Kiệt đáp lời Vậy mọi người tính ở đâu vậy? Đã đặt phòng hết rồi Vương Kiệt trả lời Minh Vi Không quên nở một nụ cười thật quyến rũ Đã được luyện tập hàng ngày Có vẻ việc này với anh Kiệt khá chuyên nghiệp Hải Nguyên nhếch miệng cười Nhìn Vương Kiệt một cách đầy bí hiểm Rồi quay qua quan sát biểu hiện của Á Nam Á Nam hơi khự người lại Còn Minh Vi thì hỏi một cách vô tư Nhà anh Kiệt có đầu tư bên mảng khách sạn luôn hả? Em chỉ nghe nói là bất động sản thôi mà. À, nhà Kiệt có kinh doanh khách sạn, bọn anh mới ghé qua lấy đồng hồ nên đặt thêm luôn. Hải Nguyên với Vương Kiệt có thể ra nghỉ ngơi sáng mai, ghé qua bệnh viện thăm cô sau. Cả hai đi làm và đi từ Sài Gòn xuống cũng mệt rồi. Sợ Hải Nguyên đã động đến chuyện của Vương Kiệt khiến Minh Vi hiểu lầm mình, nên Á Nam nhanh chóng xen vào để câu chuyện nhanh chóng ngừng lại. Vâng. Em cũng đuối rồi nên có gì sáng mai gặp. Hải Nguyên hơi cao có nhưng cũng không tranh cãi gì thêm nữa. Vậy anh với Hải Nguyên đi trước đây. Ngồi trên xe của Vương Kiệt, Hải Nguyên không hề hoạt ngôn như lúc trên đường xuống Vũng Tàu chiều nay. Thay vào đó cô thò đầu ra khỏi cửa xe đón không khí của biển đêm khi anh lái xe chạy dọc con đường men theo bờ biển. Thấy nét mặt có phần đâm chiêu xen lẫn sự khó chịu của cô... anh cố tình chạy lòng vòng đến lúc chịu không nổi sự nặng nề bao trùm anh mới lên tiếng quan điểm sống của anh khác thẳng nam nó không giống anh nên em đừng lo lắng quá em lo lắng chuyện gì Hải Nguyên không nhìn Vương Kiệt vẫn là thò đầu ra cửa sổ hóng gió biển thôi anh biết em đang nghĩ cái gì mà anh đoán chắc em biết thừa mối quan hệ của anh với em gái khác mẹ của Vi ba cái chuyện tình của anh là như vậy nhưng thằng bạn anh thì không giống anh. Anh Á Nam ra sức lèo lái câu chuyện né cái đề tài chuyện tình cảm của anh là em biết có mập mờ. Hải Nguyên thờ ơ đáp lại, coi bộ cũng sợ mất hình ảnh. Anh thì sợ gì, anh sống như thế nào thì anh nhận, nhưng em cũng thông cảm cho bạn anh. Vì rẻ rặt với tình yêu, nhất là yêu phải người có tiềm lực kinh tế, giờ mà biết chuyện của anh thì sẽ nghi ngờ tình cảm của thằng Nam, nên nó phải cẩn trọng vậy thôi. Ai mà biết, liệu có như anh nói, hay đằng sau đó anh Nam lại chẳng. Nói đến đây, Hải Nguyên bỏ lửng. Nãy em chưa nói với Vi những lời này, thì anh tin chắc em cũng cảm giác Á Nam phù hợp với em ấy. Anh không cần em nói tốt cho bọn anh trước mặt Vi, chỉ cần em tin tưởng thằng Nam một chút, để cho bọn họ tiến triển tự nhiên là được. Thấy Hải Nguyên không trả lời, cũng không chắc cô đang suy nghĩ gì nên Phương Kiệt đành thuyết phục thêm, anh hỏi cô. Em nghĩ một người đàng hoàng trong tình yêu là như thế nào? Em không biết rõ, nhưng chỉ có lẽ là sự chung thủy, không lăng nhăng hay tìm kiếm tình yêu một cách tạm bỡ, thích thì đến, không thích thì đi. Ê ê, anh không có lăng nhăng nha, ai anh cũng nói rõ mối quan hệ của anh với họ nha. Vương Kiệt nghe đến đây thì có chút trột dạ, nên vội lên tiếng giải thích. Ủa, em có nói anh hả? Hải Nguyên giả vờ vô can trong việc đá xéo Vương Kiệt, mặc dù cô đúng là có chủ ý đó. Rồi rồi, Vương Kiệt vội hạ giọng. Thằng bạn anh có đủ các điều em nói đấy. Hai tám năm trong cuộc đời nó, bạn em là người con gái thứ hai, nó có tình cảm. Ngoài ra nó không hề có bất kỳ mối quan hệ qua đường nào hết. Một lần cũng không. Hải Nguyên dù có thiện cảm với Á Nam, nhưng nghe Vương Kiệt quả quyết vậy thì cũng không khỏi bất ngờ. Hai anh có đúng bạn thân không? Vương Kiệt nghe xong khẽ tặc lưỡi. Đúng em à, mà mỗi người một quan điểm về chuyện yêu đương thôi. Anh nói anh Nam nghiêm túc, tốt vậy. Thế sao anh Nam lại không đến được với người trước vậy? À, Vương Kiệt ngập ngừng đôi chút rồi mới khẽ khàng đáp lại. Cô gái đó chết rồi. Nghe đến đây Hải Nguyên mới ngoảnh mặt nhìn qua anh. Cô ấy hơi khựng lại đôi chút, nhưng sau đó Vương Kiệt tiếp tục nói. cố chết vào ngày lễ cưới, cũng được ba năm rồi. Anh kể, để em hiểu phần nào những gì anh nhận xét về Á Nam. Còn chuyện của họ, anh hy vọng em cho Á Nam một cơ hội tin tưởng. Hải Nguyên không đáp lại lời đề nghị của Vương Kiệt. Một lần nữa, cô ngoái đầu ra cạnh cửa sổ. Trong làn gió biển ào ào thổi đến, cô khẽ lầm nhầm. Tình yêu thật phức tạp, thật khó để khiến nó trở nên giản đơn. Minh Vy vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy mẹ vẫn còn đang nói chuyện với bác hai. Cô cứ nghĩ đã gần 12 giờ đêm thì chắc hẳn cả hai đã yên giấc, nên khẽ hỏi, sao mẹ thức khuya vậy? Nằm một chỗ thấy người uể oải quá, mẹ ngủ cả ngày rồi, giờ không ngủ thêm nữa. Bà Ngọc Lan khẽ thở dài đầy chán trường, mẹ vẫn còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi, chưa được đi lại nhiều như trước đâu. Mình Vy khuyên nhủ, mắt hướng về bà Bạch Lan khẽ gật nhẹ đầu trào. Để con thu dọn đám đồ đạc của mình, bác hai ngủ lại với mẹ con nhé. Nói xong cô đi về phía giường khách, nơi cô đã ngủ tối qua, nhanh tay với lấy ba lô và trải lại chiếc mền cho phẳng phiu hơn. Thế con ngủ đâu? Bà Bạch Lan hỏi khi nhìn quanh căn phòng, ở đây ngoài giường bệnh của em gái mình thì chỉ có duy nhất chiếc giường đơn đủ một người nằm. Dạ con qua phòng trống kế bên. Với lại con cũng còn lo làm chút việc nên cần để đèn sáng. Bác hai với mẹ con nghỉ ngơi bên này cho thoải mái. À vậy cũng được. Bà Bạch Lan tán đồng. Thế nhưng ngay sau đó nghĩ đến những người bạn của cháu gái mình thì có một chút thắc mắc. Thế còn mấy đứa kia thì sao? Tụi nó ở đâu? Dạ anh Kiệt với Hải Nguyên thì ra khách sạn ngủ. Còn anh Nam thì ở lại bệnh viện. minh vi từ tốn đáp lời và không quên giải thích thêm do trời đã khuya nghĩ mẹ ngủ rồi để tránh làm phiền mọi người không ghé lên đây ạ ừ chưa ở bệnh viện cũng không thoải mái lắm nói đến đây bà bạch lan chợt nhớ ra vế sau mà minh vi vừa đề cập á nam ở lại bệnh viện bà có chút quan tâm nên hỏi lại cái cậu thanh niên tên nam ấy nó ở lại bệnh viện nhưng ở đâu dù đã cố tình nói một cách chung chung cho qua chuyện Để khỏi bị thắc mắc về Á Nam Ấy vậy mà Minh Vi cũng chẳng thoát nổi Sự nhạy bén của hai người phụ nữ Từng trải trong căn phòng này Cô đành Lý Nhĩ đáp Dạ thì cũng ở một phòng trống Trong bệnh viện Không để bác hai có thể đào sâu thêm Minh Vi vội giải thích Anh ấy quen với giám đốc bệnh viện này Chuyện của mẹ Anh giúp đỡ rất nhiều Anh ấy nói phải ở lại đây Nếu có gì khẩn cấp thì cũng kịp thời xử lý Bác hiểu rồi Lúc nãy thấy cách hành xử của nó thấy cũng điềm đạm chững chạc ấy. Nhưng không ngờ nó trẻ vậy mà quen biết với giám đốc bệnh viện này nọ luôn. Dạ cái này con cũng không rảnh lắm. Thoáng có sự bối rối trong câu nói của Minh Vi vì, vì thật tình câu trả lời của cô không thật sự thành thật cho lắm. Cô biết rõ Á Nam có địa vị như thế nào. Nhưng cô không muốn cho bác hai và mẹ mình biết. Cô sợ nếu lộ ra Á Nam chính là một người có tiền có quyền. thì liệu cả hai có nhìn An Nam với nhiều định kiến, mặc dù anh rõ ràng đang giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều. Mình vì nói xong, cô vội ôm lấy túi đồ của mình, rồi tiến đến chỗ chiếc bàn giữa phòng, nơi mà á Nam tối qua đã ngồi ở đó làm việc. Cô cúi xuống lấy chiếc laptop nhỏ của anh, định bụng rằng sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng một lần nữa lại chẳng dễ dàng gì cho cô, khi mà bà Bạch Lan tiếp tục xoáy vào những khúc mắc trong tâm trí mình. Lần này bà hỏi một cách thẳng thừng Thằng Nam là bạn trai con sao? Hả? Cả Minh Vi và mẹ cô đều đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc Trong lúc Minh Vi còn đang đứng chết chân chưa biết trả lời sao thì mẹ cô đã lên tiếng Có thật đó là bạn trai của con Vi không chị? Phải không Vi? Không trả lời em gái mình bà Bạch Lan tiếp tục thúc ép Minh Vi để tìm cho ra sự thật Có chút mông lung, một chút phân vân diễn ra trong tâm trí mình Nhưng ngay sau đó cô lập tức quả quyết. Dạ không có ạ. Đó chỉ là đồng nghiệp trong công ty của con. Còn với anh ấy không có gì hết. Nghe thấy câu trả lời từ Minh Vi nhớ lại những gì đã diễn ra ở dưới sân. Nhất là thái độ và hành động của A Nam một mực bảo vệ cháu gái mình. Thì bà Bạch Lan không tin rằng cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Bà Bạch Lan muốn hỏi thêm nhưng nhìn qua em gái. Không muốn em gái mình mới có chút khởi sắc mà lại nghĩ ngợi nhiều về những chuyện bên lề. Vì vậy bà ngừng chất vấn, chỉ nói thêm. Vậy hả? Mà bác thấy nó cũng được đấy. Thằng bé coi mặt mũi cũng sáng, nói năng nhẹ nhàng, chắc cũng con nhà đào hoàng tử tế. Bà Ngọc Lan không giấu nổi thiện cảm của mình dành cho Á Nam. Mình vì đoán chắc càng ở lâu thì tình hình càng không ổn khi mà câu chuyện có chiều hướng đào sâu vào Á Nam. Thôi, cũng trễ rồi, bác và mẹ ngủ sớm, con tranh thủ xem bài vở cũng như mấy việc của công ty. Dứt lời cô đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Mình Vy luống cuống vừa đẩy cánh cửa đằng trước, vừa lo nhìn phía sau, coi bác hai có đi theo mình để dò hỏi thêm hay không, thì đụng ngay á nam từ bên trong bước ra. Oái! Theo phản xạ tự nhiên, Mình Vy khẽ la lên, thấy cô lặng choạng không vững, Á Nam nhanh chóng kéo sát cô về phía mình. Em cẩn thận. Không sao, không sao. Mình Vi ngựa ngùng nhanh chóng đẩy Á Nam ra như cách cô vẫn thường cố tình né tránh anh. Dù cho trước đó khi đối diện với gia đình ông Quốc Huy cô đã mặc nhiên để anh nắm chặt tay mình cùng giải quyết vấn đề. Mọi thứ trở lại về với vạch xuất phát. Biết rõ Mình Vi đang cố gắng giữ khoảng cách với mình. Á Nam không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh hiểu mình cần phải kiên nhẫn chờ đợi Minh Vi đón nhận tình cảm của anh, chứ không thể nào chỉ dựa vào một hai hành động nhất thời mà đã có được sự tin tưởng tuyệt đối từ cô. Mà thật ra đối với anh, những chuyện đã làm cũng không phải vì mục đích muốn lấy lòng cô. À a Minh vì không dám nhìn Á Nam cô lắp bắp. Đây không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh mặt đối mặt gần sát như vậy, nhưng lần này lại khiến cho cô vô cùng hồi hộp. Á Nam không chú ý đến sự bất thường của Minh Vi, anh nhanh chóng đỡ lấy đồ đạc trên tay cô không phản đối cô đưa tất cả cho anh, rồi im lặng bước vào bên trong. Anh trải sẵn giường rồi, em ngủ sớm đi. Minh Vy nhìn về phía chiếc giường đơn giống hệt chiếc giường mà tối qua cô đã ngủ quay qua nhìn Á Nam cô ngơ ngác thế còn anh? Anh còn một số việc cần làm anh lại thức khuya như hôm qua à? hôm nay anh bị bệnh Ngủ mê man ở nhà em rồi đấy Anh cần được nghỉ ngơi Em coi bài vở rồi ngủ tạm trên ghế sofa cũng được Dứt lời cô đi nhanh về phía chiếc ghế ở giữa phòng Như sợ Á Nam rảnh mất Gõ vài phát cho tỉnh ra giờ Á Nam đưa tay lên giấm dứ Anh là đàn ông Và lại nếu anh cần chỗ ngả lưng thì vẫn còn cái giường trống kìa Á Nam hất đầu về phía trước giường bệnh còn lại trong phòng em đừng có coi anh như một thằng nhóc yếu đuối. Lúc này Minh Vi bỗng thấy mình ngốc nghếch kinh khủng, có mỗi cái chuyện nhỏ nhặt đơn giản như vậy mà cô cũng không biết thu xếp, cô chỉ còn biết thở dài ngao ngán. thì thôi vậy, cô nói cho qua chuyện. thật tình cô không biết nên nói gì hay cãi gì thêm với Á Nam. nét mặt sụi lơ, bẽn lẽn vì quê của Minh Vi khiến Á Nam chỉ muốn cười lớn như cách anh hay chọc ghẹo cô. Nhưng đành kìm lại Bởi anh hiểu lúc này không nên khiến cho tâm trạng Minh Vi xáo trộn hơn nữa Cảm ơn em đã quan tâm anh Anh không cần cảm ơn đâu Tất cả những gì anh đã làm Em phải là người nói câu này mới đúng Cô chậm rãi ngước nhìn lên Nếu không có anh thì... Á Nam không muốn Minh Vi nghĩ quá nhiều về việc mắc nợ mình hay phải trả ơn Do đó không để cô tiếp tục liệt kê những việc anh đã làm Nên vội ngắt lời Cô gái ngốc của anh, anh muốn dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho em, đó là do anh muốn thế, em không cần phải ghi nhớ ơn nghĩa gì ở đây cả. Nhưng mình vì tính nói tiếp, bởi cô cảm thấy mình không thể nào cứ lờ đi hay mặc định nhận mọi thứ từ Á Nam là điều hiển nhiên như thế. Em không mắc nợ gì anh cả, tất cả là do anh muốn làm, anh nói rồi bởi vì anh... Thôi, anh làm việc của anh đi, em cũng cần xem lại bài vở. Lần này thì chính Minh Vi lại là người chủ động ngắt ngang lời của Á Nam. Cô đoán anh sẽ lại lần nữa nói rằng anh có tình cảm với cô như thế nào. Mà lúc này thì cô không muốn bàn luận hay nghĩ về nó nhiều hơn nữa. Á Nam khẽ gật đầu. Xem tình hình hiện tại, anh cũng sợ cả hai sẽ rơi vào trạng thái khó xử. Như im lặng không biết nói gì. Hoặc là Minh Vi sẽ lại khuyên anh từ bỏ tình cảm của mình đi. Vì vậy anh nhẹ nhàng đặt mọi thứ trên tay xuống bàn. để rồi lại cắm mặt vào màn hình máy tính giải quyết các việc tồn động ở công ty. Á Nam rất tập trung vào công việc của mình, chỉ đến khi hoàn thành hết những mục quan trọng anh mới ngừng lại. Nhìn vào đồng hồ đã 3 giờ sáng, thấy thấm mệt anh tắt máy tính. Trước khi đến chiếc giường còn lại để ngả lưng, anh bước về phía Minh Vi. Nhìn khuôn mặt đang ngủ rất bình thản của cô, những lo toan, những suy nghĩ tạp nham trong anh, Dường như hoàn toàn biến mất Anh khẽ mỉm cười dịu dàng Minh Vi chở mình Thấy tấm chăn rớt xuống sàn Anh liền nhặt lên Chưa kịp đắp lại cho Minh Vi Thì đã chịu người Vì dáng ngủ nghiêng nghiêng co do của cô Cái vẻ mỏng manh yếu đuối pha lẫn cảm giác không an toàn của đối phương Khiến Á Nam cảm thấy nhói lòng bởi nó giống hệt như dáng vẻ Của Lam Lam ngày ấy Đứng ngẩn ngơ Bất động đôi chút Vì những hình ảnh của người xưa chợt hiện lên trong tâm trí Án nằm ngay sau đó tự sốc lại tinh thần Anh không cho phép mình lại chìm đắm vào một ký ức mà anh đã bước ra khỏi đó Nghĩ đến đây anh vội vàng kéo tấm chăn phủ lên cho Minh Vi Một lần nữa anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô Nét trong sáng hồn nhiên ấy cực kỳ ma lực Khiến anh không thể nào tự chủ được anh cúi xuống đưa tay vén nhẹ những lọn tóc mất trật tự phủ trên nửa khuôn mặt của cô gái nhỏ minh vi chợt trở chợ mình lần nữa khiến á nam giật thót tim anh vội rụt tay lại có đôi chút lúng túng vì không biết phải giải thích thế nào nếu minh vi đột ngột hoảng sợ mà hét lên nhưng chẳng có gì xảy ra tiếp theo sau đó đôi mắt minh vi vẫn nhắm nghiền lại biết minh vi đã ngủ say á nam thở phào nhẹ nhõm Nhớ lại khoảnh khắc cô khóc và kể về chuyện gia đình mình, anh đưa tay chạm nhẹ mí mắt cô rồi khẽ lẩm bẩm Anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương em. Anh không chỉ thích em, anh biết rõ anh đã yêu em. Cuộc sống sau này anh muốn có em bên cạnh, chứ không phải bất kỳ cô gái nào khác. Á Nam tiếp tục thì thầm những điều chân thật từ trái tim mình, nhưng cô gái nhỏ của anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vì vậy... Cô chẳng hề đáp lại những lời anh đang nói Khuôn mặt cô vẫn là vẻ an nhiên, bình thản Á Nam cúi sát xuống gần với mặt Minh Vi hơn nữa Anh yêu em, Minh Vi Anh biết rõ là em, chứ không phải ai khác Khi những lời yêu thương ngưng bặt Cũng là lúc mắt anh từ từ khép lại Khuôn mặt anh cứ thế chậm chậm hạ xuống Cho đến khi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô 7 giờ sáng Vương Kiệt và Hải Nguyên quay trở lại bệnh viện Trước là đến hỏi thăm bà Ngọc Lan Sau là muốn cùng Á Nam và Minh Bi ra ngoài ăn sáng đàm đạo Khác với không khí buổi ngày hôm trước Sáng hôm nay có một chút gượng gạo trong lúc tụ họp Mặc dù mọi người cũng cố tỏ ra như bình thường Nếu như ngày hôm qua có thể thoải mái trò chuyện liên tục với Vương Kiệt Về nghệ thuật trên cả quãng đường từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu thì sáng nay Hải Nguyên không còn đả động gì đến Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng đôi ba lần cố gắng khơi gợi câu chuyện, nhưng sau khi không thấy sự hồi đáp nhiệt tình từ Hải Nguyên, thì anh cũng lặng thinh. Thấy vẻ khác thường giữa Vương Kiệt và Hải Nguyên, Á Nam khá khó hiểu, nhưng ngay sau đó anh chẳng để tâm, bởi trước mắt anh, mình vì dường như cũng có biểu hiện kỳ lạ không kém. Ngay từ khi thức dậy đến giờ, Anh cứ cảm thấy dường như cô luôn né tránh ánh mắt của mình Thậm chí đôi lúc lại cau mày ra vẻ có điều khó nghĩ Kiểu như cô đang tự trách chính bản thân mình thì đúng hơn Mặc dù anh đã ra sức hỏi Han Nhưng chỉ nhận được câu trả lời Không có gì đâu anh Con mà bị hâm anh mới tin Nhưng anh không thể nào biết rõ khi mà Minh Vi Không chịu tiết lộ bất cứ điều gì Em đang nghĩ cái gì vậy Vi? Á Nam nhìn cô tư lự. Mày có bị điên không Vi? Thêm một lần nữa, Minh Vi tự vấn bản thân mình. Trong tâm trí cô là một đám hỗn độn không rõ hình hài, không rõ thực hư, nhưng cứ bám giết lấy cô như một điều gì đó rất quan trọng mà cô không thể bỏ lỡ. Nhắm mắt lại, thả mình vào trong những vệt mờ đâu đó nơi miền ký ức. Minh Vi cố gắng nhớ ra điều gì đó, để rồi cô lại thấy hình ảnh Á Nam hiện lên. Anh vẫn như đã từng, rất nhẹ nhàng tiến gần đến cô không hảo nhoáng không ồn ào không cố tỏ ra gây ấn tượng chỉ thì thầm đôi câu tiếp đó là gì minh vi tiếp tục chất vấn ký ức của mình mình đã mơ thấy á nam nói gì anh yêu em minh vi anh biết rõ là em chứ không phải ai khác minh vi mở mắt cô sửng sốt nhìn qua á nam khi mới tức thì thôi cô đã nhớ ra điểm cuối của giấc mơ đêm qua Là Á Nam đặt nụ hôn lên môi cô. Kỳ cục quá. Chẳng lẽ mình thật sự thích anh ta và muốn hôn anh ta đến nỗi ngủ cũng mơ thấy. Nhưng cái cảm giác về nụ hôn ấy rất thật. Dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Thật kỳ cục. Tại sao mình không đẩy anh ta ra chứ? Vì chỉ là mơ nên không đủ tỉnh táo mà đẩy ra sao. Mình vì vẫn nhìn Á Nam. Khuôn mặt cô lúc này nghệt hẳn ra vì bị bao vây. Bởi hàng loạt các câu hỏi Đến lúc không còn chịu đựng được Những suy nghĩ hoang đường của mình nữa Thì cô nhăn mặt thở dài Than đầy thống khổ Trời ơi điên thật Mọi người còn đang phân tâm Mỗi người một việc Khi nghe Minh Vi bật ra những tiếng thẳng thốt Thì đều tập trung ánh mắt về phía cô Lại có chuyện gì với bà nữa sao Có chuyện gì không hay à Em gặp vấn đề gì sao Bị hỏi dồn dập Minh Vi như tỉnh hẳn Cô thoát ra khỏi mộng mị của chính mình Cười một cách ngượng ngùng Không có, chỉ là em chợt nghĩ lại Một số chuyện ngoài lề của người khác thôi Đó là một buổi sáng tẻ nhạt Của những người trẻ Những âm thanh díu dít chuyện trò Của trước đây đột ngột biến mất Giữa họ vẫn còn đó Cái được gọi là sợi dây liên kết Của số phận Tuy nhiên mối quan hệ đi theo chiều hướng nào Thì vẫn phải tùy theo sự lựa chọn Và cách nhìn nhận của mỗi cá nhân Ở một chiếc bàn đơn phía khu vực đón nắng, một cô gái trẻ trong chiếc đầm màu đen đang vội vã viết xuống cuốn sổ của mình những dòng chữ. Được một đoạn khá dài, cô chợt dừng lại, nhìn về phía nhóm bốn người trẻ ấy khẽ mỉm cười đầy bí hiểm. Liếc sơ qua bàn gần đó, cô gật nhẹ đầu. Không một câu nói, không một tiếng động phát ra. Cô ta cứ vậy lặng lẽ gấp cuốn sổ của mình lại. Trước khi rời đi, Không quên chỉnh lại chuỗi hạt đen nhánh trên cổ mình, cô khẽ lẩm nhẩm Cuộc sống này bạn gặp ai đều đã có sắp đặt, tuy nhiên kết quả như thế nào thì do chính các bạn tạo ra. Bà Ngọc Lan nhìn một lượt mọi người mỉm cười hòa nhã nói. Cảm ơn các cháu đã đến thăm cô. Hôm nay sắc mặt của bà đã hồng hào hơn nhiều. Bác sĩ cũng đã gỡ bỏ toàn bộ những máy móc theo dõi sức khỏe trên người của bà. Dạ, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Á Nam đáp lời. Tiếp đó là Hải Nguyên. Trung cháu với Minh Vi là bạn bè mà cô. Còn Vương Kiệt thì chỉ khẽ mỉm cười. Như một cách thể hiện sự tán thành. Nhất là Nam đấy. Vất vả cho cháu rồi. Hôm nay cô thấy đã ổn hơn nhiều. Cháu có thể liên hệ bệnh viện giúp cô làm thủ tục xuất viện được không? Chuyện này... Á Nam bất ngờ trước lời yêu cầu của bà Ngọc Lan, anh không biết nên trả lời ra sao, vì vậy quay qua nhìn Minh Vi để tìm kiếm một sự gợi ý nào đó. Nhưng cũng như Á Nam, Minh Vi đang ngạc nhiên không kém. Sao vậy mẹ? Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu, mẹ cứ nghỉ ngơi thêm một tuần nữa rồi hãng xuất viện. Minh Vi quýnh quáng lên tiếng thuyết phục mẹ mình. Mẹ thấy ổn rồi, ở bệnh viện mẹ không quen và lại... Bà Ngọc Lan vừa nói đến đó thì lại ấp úng Chị gái bà thấy không ổn nên nói đỡ. Bác thấy ở bệnh viện cũng hơi bất tiện. Sáng nay có hỏi qua y tá thì tình hình mẹ cháu cũng không đáng lo ngại. Chỉ là cần ở thêm một tuần tịnh dưỡng thôi. Vậy thì về nhà cho thoải mái. Nhưng mà... Nghe bác mình nói thế, mình vì ngay lập tức muốn phản bác. Tuy nhiên cô không thể không nói một cách thẳng thừng những lấn cấn trong tâm trí mình. Làm sao cô có thể yên tâm để mẹ cô về nhà ngay khi bà Quỳnh Hương vẫn còn đang đung nấu ý định phải triệt hạ cuộc sống của mẹ cô. Ít ra ở bệnh viện này, mẹ cô vừa được bác sĩ theo dõi sát sao lại có thể giấu mẹ cô về chuyện của vợ chồng ông Quốc Huy. Nhìn thấy sáng vẻ kích động của Minh Vi, bà Bạch Lan vội giải thích thêm. Bác nghĩ mẹ con xuất viện cũng ổn. Mẹ con và bác đã bàn bạc là tạm thời sẽ chuyển lên Sài Gòn ở cùng con. Để có người thân chăm sóc, cũng như để con không phải chạy đi chạy về. Con đang giai đoạn hoàn thành chương trình học năm cuối rồi. Không thể cứ liên tục đi về giữa hai nơi như thế được. Á Nam, cháu giúp cô chuyện này nhé. Bởi cô biết cháu cũng là chỗ quen biết với bệnh viện. Cô chủ động xin xuất viện sớm Có lẽ cũng có phần khó khăn Bà Ngọc Lan nài nỉ Nhìn thái độ gấp gáp Kẻ rào trước Kẻ đón sau của chị em nhà bà Bạch Lan Á Nam thừa hiểu Cả hai đã bàn bạc kỹ lưỡng Anh đáp Dạ để cháu hỏi qua bác sĩ xem như thế nào Rồi báo lại cô Anh Mình vì thấy Á Nam có vẻ Đã đồng ý thì vội giật giật tay áo anh Với hy vọng anh sẽ chú ý đến phản ứng của mình. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự thất vọng khi mà Á Nam hoàn toàn lờ đi dự chen ngang của cô. Giờ cháu xin phép đi ra ngoài để thảo luận với bên bệnh viện. Cô cảm ơn cháu. Dạ chuyện này cô không cần khách sáo như vậy đâu ạ. Đoán chắc mọi chuyện đã được chốt hạ. Mình vì thấy bực vô cùng. Cô không ngờ Á Nam lại coi thường mạng sống của mẹ mình như thế. tức giận làm vậy nhưng cô vẫn phải cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất để tránh việc gắt lên với anh á nam sao anh có thể nhìn sáng vẻ hiện tại của minh vi á nam cũng đoán được đôi phần liền quay sang bảo với cô minh vi em cũng đi cùng với anh nhé sau khi cửa thang máy đã đóng kín lại minh vi không nín nhịn được nữa cô nói ngay sao anh lại hứa với mẹ em mẹ em nói là một chuyện Nhưng không thể chuyện gì anh cũng đồng ý như thế được. Em bình tĩnh. Anh tất nhiên phải ưu tiên sức khỏe của mẹ em trước. Tuy nhiên việc mẹ em ở bệnh viện lâu cũng không phải phương án tốt nhất. Anh cũng nghĩ như bác em là nên chuyển mẹ em về Sài Gòn. Dĩ nhiên phải có sự thảo luận kỹ càng với bác sĩ. Chứ không phải nói đi là đi theo ý mẹ em. Á Nam giảng giải. Nó nói đúng đó em. Những trường hợp bình thường khác Còn trường hợp của mẹ em luôn được y bác sĩ quan tâm đặc biệt, chứ không phải xòe xòa qua loa đâu. Chưa kể đến phải đưa mẹ em đi chỗ khác càng sớm càng tốt. Càng ở đây lâu, khả năng chuyện với gia đình ông Quốc Huy càng trở nên rắc rối. Chả ai ngán gì nhà ông ấy cả. Tuy nhiên tốt nhất tạm lánh đi, để họ đừng kích động đến mẹ em. Vương Kiệt góp lời. Là như vậy đó. Anh nghĩ bác em và mẹ em cũng sợ, vậy nên mới muốn xuất viện sớm. Chúng ta cùng nhau gặp bác sĩ. Rồi tính tiếp nhé. Nghe Á Nam và Vương Kiệt giải thích mình vì có phần nào dịu đi. Cô không trả lời Á Nam bởi hiện tại cô hơi lấn cấn chuyện khác. Đó là mẹ cô đang đòi xuất viện sớm. Việc này chỉ đơn giản là mẹ cô không muốn ông Quốc Huy sẽ đến tìm nữa hay phải chăng mẹ đã biết tất tần tật về vụ náo loạn bệnh viện. Cô rất muốn biết Mẹ cô đã nghe được những gì Nhưng hiện tại cô không thể nào đối mặt mẹ mà hỏi cho rõ ràng Có lẽ cô sẽ phải nhanh chóng hỏi riêng Bắc Bạch Lan Nghĩ đến đây cô lại càng tức giận với gia đình ông Quốc Huy Mọi chuyện đang yên ổn Ông ta cũng đã có một gia đình riêng cho mình Vậy mà tại sao lại còn tìm đến đào bới Và phá nát cuộc sống bình lặng của mẹ con cô Nghe như vậy thì em yên tâm rồi nha rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ phụ trách Á Nam quay qua Trấn An Minh Vi. Dạ Minh Vy đáp lại Nhớ ra nội dung email mà cô đã nhận được Từ Sương Mai sáng nay Cô quay qua nói với Á Nam Chiều nay anh có cuộc họp quan trọng Bây giờ anh cần về thành phố cho kịp đấy Anh biết mà Để anh lên gặp mẹ em chào một tiếng Rồi sẽ đi ngay Tối nay anh sẽ quay lại Ngày mai thu xếp đưa mẹ về thành phố Dạ em cảm ơn anh, mình bị đáp. Á Nam không trả lời cô, anh chỉ nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Anh Á Nam, có thể cho em quá răng về thành phố không? Lúc này Hải Nguyên mới lên tiếng sau cả chừng đó thời gian rất kiệm lời. Bà có việc gấp thì về lo liệu đi. Cảm ơn bà nhiều nhé Hải Nguyên. À à, có chút việc đột xuất nên tôi không ở lại với bà được. Về xem tình hình sau rồi tôi sẽ quay lại. chiều hôm qua tôi cũng tính ở lại đây với bà vài ngày cơ. Mà chuyện tốt hay xấu? À tôi cũng không biết sao nữa. Hải Nguyên bối rối. Sáng nay có người gọi điện thoại yêu cầu gặp tôi. Còn nói có việc quan trọng cần trực tiếp trao đổi. Tôi có ý thoái thác thì nhận được vài tin nhắn khủng bố. Sau đó hàng xóm cũng có nhắn tin bảo tôi là có vài người lảng vảng trước studio của tôi. Còn nói là nhắn với tôi về gấp giải quyết vấn đề. Trời, bà có thù hành hay đắc tội gì với ai? Mình vì hoảng hốt. Tôi biết gì tôi chết liền. Phải về giải quyết đây. Nếu họ muốn gặp tôi thì tôi sẽ gặp họ nói cho rõ ràng. Chắc có nhầm lẫn gì thôi. Chứ trước giờ bà cũng biết rồi đó. Tôi có đụng chạm gì ai đâu. Nên bà cũng yên tâm đi. Hải Nguyên tuy có chút lo lắng. Nhưng cũng cố tỏ ra chấn an bình vi. Họ đã gọi điện đòi gặp. Có lẽ là họ cũng muốn thương lượng giải quyết. Thì em về xem sao. Nhớ cẩn thận. Có chuyện gì khó thì cũng đừng gay gắt phản ứng liền. Để yên đó rồi gọi cho anh với Kiệt. Á Nam dặn dò hải nguyên. Sau đó anh quay qua thẳng bạn. Không thể không có ai ở đây được. Nên chuyện còn lại tao nhờ mày. Tối tao sẽ quay lại. Chuyện nhỏ mày cứ yên tâm. ở đây đã có tao lo Vương Kiệt nhèn nở nụ cười đầy tự tin vốn dĩ của mình tuy nhiên nụ cười đó không giữ được lâu khi anh nhìn qua thấy nét mặt rõ ràng đang tái đi của Hải Nguyên anh hoài nghi rằng mọi chuyện liệu có phải chỉ là hiểu nhầm nhưng Hải Nguyên đang nghĩ hay đằng sau đó lại là một mớ bỏng bong đầy phức tạp sau khi Á Nam và Hải Nguyên đã rời đi Minh Vi vẫn hoang mang Nhưng chỉ biết thầm cầu nguyện mọi chuyện xuân sẻ với Hải Nguyên. Chưa dính đến sang hồ thì rất rắc rối. Nói đâu xa xôi cái đám anh chị đến bệnh viện gây náo loạn là một minh chứng rõ ràng nhất. Cháu Kiệt cũng làm cùng công ty với Nam và Vi luôn hả? Ngồi trên giường bệnh, bà Ngọc Lan hướng mắt về Vương Kiệt hỏi han Vương Kiệt đang lướt xem một thời trang trên điện thoại. Nghe đến tên mình thì ngừng lại, ngước mặt lên trả lời. Dạ không ạ, cháu là bạn của Á Nam, vài lần đi chung nên quen biết với Vi, sau đó Vi giới thiệu cháu làm mẫu ảnh cho nguyên. À, vậy là người chính của cháu là người mẫu, đúng thật sáng dấp của cháu phù hợp với làm người mẫu diễn viên đấy. Bà Ngọc Lan tấm tắc khen. Dạ cháu cảm ơn cô, cháu còn đang cố gắng nhiều. Vương Kiệt khiêm tốn đáp lời, khác hẳn với vẻ ngạo mạn khoa trương. mà anh thường mặc định như đúng rồi với đám bạn của mình. Mà vì nó còn đi học, nhiều cái còn lớp cất, các cháu thấy có gì chưa tốt thì chỉnh em nó dùng cô nhé. Vẫn bận tâm về Minh Vi, bà Ngọc Lan nhân tiện nhắn nhủ thêm với Vương Kiệt. Vi làm chung phòng ban với Á Nam nên cô đừng lo lắng. Á Nam còn trẻ nhưng rất giỏi, lại khá là nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mới. Chắc chắn nó sẽ theo sát, và hướng dẫn thêm cho vi vương kiệt trả lời bà ngọc lan không tiếc lời khen dành cho thằng bạn mình đúng kiểu bạn thân thì thường hạ nhiều khi bên nhau nhưng có người lạ thì lại đẩy đối phương lên tận mây xanh nói xong anh không quên quay qua nhìn minh vi cười cười đúng không em mình vì thật sự không hiểu được nụ cười đó của vương kiệt có phải đăng cả khịa mình không Tuy nhiên trước mặt mẹ thì cô không muốn đôi con gì về Á Nam. Thế nên cô cũng cười cười trong quan chuyện, mặc cho cái chi tiết khá là nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mới. Khi Vương Kiệt nói về Á Nam, khiến cô cảm thấy tiêu hóa không nổi. Cái khỉ gì mà nhiệt tình giúp đỡ, anh ta nhiệt tình trong công việc chọc tức người khác. Cũng như khiến nhân viên áp lực thì có. Mình vì thẩm nghĩ. trong nói vậy cô cũng yên tâm rồi. Trong lời nói của bà Ngọc Lan dường như có chút thở phào nhẹ nhõm, lấy hơi đôi chút bà hỏi tiếp. Tụi cháu chơi với nhau lâu chưa? Cô hỏi cháu với Á Nam ạ. Tụi cháu học chung với nhau từ hồi cấp 2, sau đó thì cùng nhau đi du học bên anh luôn ạ. Du học bên anh? Bà Ngọc Lan có chút ngạc nhiên trong câu hỏi lại của mình. Vâng ạ, tụi cháu học hết bậc đại học. Sau đó cùng học xong chương trình thạc sĩ Thì về nước đi làm ạ Vậy thì cả hai đứa đều giỏi quá Bà Ngọc Lan trầm trồ Qua đến giờ thấy Á Nam và Vương Kiệt Có vẻ đĩnh đạc nổi bật Nhưng bà không nghĩ đến Cả hai lại ưu tú đến thế Dạ cũng là cố gắng Để sau này đỡ vất vả thưa cô Vương Kiệt khiêm tốn đáp lời Đỡ đỡ cái con khỉ Sinh ra ở vạch tích rồi Mà còn bài đặt sau này đỡ vất vả Mình Vy lướt xéo Vương Kiệt, nghĩ thầm trong khi anh không hề hay biết, mà vẫn đang tập trung vào câu chuyện với bà Ngọc Lan, một cách rất nhiệt tình. Thấy có vẻ để Vương Kiệt ngồi lại với mẹ, thì thế nào cũng bị hỏi tới hỏi lui đủ thứ. Mình vì liền đứng dậy với chủ ý muốn Vương Kiệt rời đi, cô nói với anh. Anh Kiệt ơi, còn một số vấn đề, việc chuyển mẹ em lên thành phố em chưa hiểu lắm, anh cùng em xuống gặp bác sĩ nha. Vương Kiệt không hiểu ý Minh Vi nên anh vô tư nhắc lại. Hả? Á Nam đã lo liệu ổn rồi mà em. Dạ vẫn còn một số cái em vừa nghĩ đến. Minh Vi khẽ nháy mắt ra giấu cho anh. À à. Nhận được tín hiệu từ Minh Vi biết có điều khuất tất anh vội đồng ý. Giờ anh em mình đi nhanh đi. Thu xếp xong càng sớm càng tốt. Vâng. Sau cái gật đầu tán thành, Minh Vi quay qua mẹ mình. Con đi xíu rồi quay lại. Mẹ và bác hai ở đây nhé. Nói xong cô nhanh tay đẩy Vương Kiệt ra khỏi phòng. Mặc cho anh còn đang muốn đứng lại để chào mẹ cô một cách đàng hoàng và lịch thiệp như anh vẫn tỏ ra hàng ngày. Cháu xin phép. Vương Kiệt tuy vội vã nhưng cũng cố gắng ngoái đầu lại và nói nhỏ vừa nghe để tránh phiền đến giấc ngủ trưa của bà Bạch Lan ở chiếc giường đơn nơi góc phòng. Có chuyện gì vậy em? Vừa đi ra khỏi phòng bệnh được vài mét, Vương Kiệt đã nhanh chóng truy tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình. Anh em mình đi ra quán cà phê ngồi đi, chứ anh còn ở đó, là mẹ em phỏng vấn anh hết cả ngày luôn đấy. Mình bị nhanh nhảu gợi ý, cô vẫn không hề đi chậm lại. Cứ như thể chỉ cần giảm tốc độ lại là mẹ cô sẽ ngay lập tức ảo đến tung lấy Vương Kiệt mà truy cho ra mọi thông tin về anh và An-nam. -an. tưởng gì? Vương Kiệt cười lớn. Em vậy không tốt nhé anh còn mong được phỏng vấn nhiều hơn đây. Anh thật muốn kể tất tần tật về Á Nam cho mẹ em biết à? Mình vì xị hẳn mặt xuống, rõ ràng cô rất sợ người thân của mình biết rõ về Á Nam. Nói về thằng Nam à? Nó làm gì có vé, Anh phải lo luyện tập cho những bài phỏng vấn sau này khi anh thành đại minh tinh cơ anh rảnh đưa quảng cáo cho nó Vương Kiệt lần nữa cười thật sảng khoái. Nhìn thái độ tự tin đến mức ngạo mạn của Vương Kiệt, mình vì chỉ còn biết đưa tay vỗ nhẹ đầu mình mà than trách. Chết rồi, lại lỡ bật công tắc idol của anh. Chẳng quan tâm đến về mặt gượng gạo với nhiều phần ngao ngán của cô, Vương Kiệt cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mà anh còn nợ em lời cảm ơn đấy. Em đã giới thiệu Hải Nguyên cho anh. Hải Nguyên thật sự rất có tài, làm nghề quá chuyên nghiệp. tất nhiên rồi bạn em à có vẻ như em bị nhiễm từ A nam hơi bị nhiều rồi đấy mình vì anh không ngờ em lại đủ tự tin lên mặt như vậy luôn ấy vương kiệt lại cười lớn chọc ghẹo cô không là bởi vì anh gặp thường xuyên đấy ờ cái con bé này anh đang ở lại trông nom em đấy nịnh hót anh một chút không được sao không chuyện nào ra chuyện đó chứ mình vì lại khúc khích cười Cả hai cứ vậy đùa giỡn qua lại cho đến khi bước ra khỏi cổng bệnh viện được một đoạn thì bỗng nhiên trời chuyển mưa không mang theo ô thế nên Vương Kiệt quýnh quáng cởi chiếc áo sơ mi đang khoác bên ngoài của mình ra giơ cao lên để che cho cả hai. Anh hối thúc. Mưa rồi, phải chạy lẹ em ơi. Dạ, mình vì đáp nhanh tay với lên cầm lấy một bên áo. Thấy sáng vẻ Minh vi cũng gấp gáp Sợ cô bất chợt vấp ngã Nên anh mới thả một tay mình xuống quảng qua Đặt hờ lên vai của Minh Vi Chỉ cần cô hơi loạn choạng Là anh sẽ đỡ kịp ngay tức khắc Cơn mưa thật đúng lúc Hả? Nghe thấy giọng vương kiệt đầy hào hứng Minh Vi rất ngạc nhiên Thì anh có cơ hội che gió che mưa bảo vệ em Như thế này thì thằng nam kia nợ anh quá nhiều rồi Sau này đố mà dám bố láo với anh nhé. vương kiệt đắc chí anh có nói quá không đấy mình vì cười cười phản bác lại trong giọng nói của cô xen lẫn một chút chế nhạo với mục đích có thể giúp vương kiệt bớt làm lố lên cái gì liên quan đến em mà chẳng quan trọng với nó anh đang ở đây giúp nó bảo vệ em nó sẽ phải ghi lòng tạc dạ công lao này của anh thôi thôi được rồi chuyện này của em là em ghi công cho anh được chưa tí em mời nước được chưa Cần gì liên quan đến ông buôn gỗ kia cơ chứ? Ờ, thôi vậy cũng được. Đã lâu rồi Minh Vi và Vương Kiệt mới rơi vào tình huống đầy bất ngờ như hiện tại. Thay vì cáo gắt vì phiền phức, thì cả hai lại chọn cười đùa vui vẻ với nhau mà đâu hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm đầy tức tối. Mày đúng là cao tay hơn tao tưởng đấy. Một giọng nói đay nghiến khẽ vang lên trong một chiếc xe hơi vừa chậm rãi lướt qua. Sau chuyện hồi tối, Nhã Lan vẫn còn rất ấm ức. Vì vậy bỏ ngoài tai lời gian đe của bố mình cũng như lời khuyên nên áng binh bất động vài ngày của mẹ. Nhã Lan âm thầm đến bệnh viện một chuyến để xem tình hình như thế nào. Ấy vậy mà chưa bước xuống khỏi taxi, chưa vào đến cổng thì cô đã thấy Vương Kiệt che mưa bá vai đầy thân mật. lại còn cười đùa vui vẻ với Minh Vi Tao không biết mày đã dùng cách gì nhưng mày không thể cướp anh ấy khỏi tay tao được Nhã Lan thầm nói với chính mình Để rồi xem cái thứ thấp hèn như mày mà có thể thắng được tao à Bác Tài quay đầu xe chạy theo hai người kia gấp cho tôi Nhã Lan lấy túi sách gõ gõ vào phía sau ghế của tài xế ra lệnh Chỗ này hơi khó quay xe cô đợi xíu Người tài xế từ tốn đáp Nhã Lan ngay lập tức rút trong ví mình ra vài từ tiền màu xanh đưa về phía trước. Nhanh lên, thấy hai cái người ở trên vỉa hè vừa chạy lướt qua không? Quay đầu xe, chạy theo họ cho tôi. Đây, hai triệu. Làm theo lời tôi nhanh lên. Năm giờ chiều, Á Nam có mặt ở Vũng Tàu. Anh đã cố gắng kết thúc cuộc họp sớm nhất có thể. Rồi ngay lập tức từ công ty đến thẳng đây, để Minh Vi khỏi lo lắng. anh cũng không thông báo trước mà cứ vậy lên thẳng phòng bệnh vì đi ra ngoài với kiệt từ lúc trưa rồi cháu bà ngọc lan khi thấy á nam ngó giáo sát quanh phòng ngay sau khi anh vừa chào hỏi mình biết anh đang kiếm đám bạn nên nói luôn dạ vậy để cháu gọi cho họ dứt lời anh cúi đầu xin phép ra ngoài mày đang ở đâu vậy á nam hỏi ngay sau khi có tín hiệu bắt máy từ vương kiệt hỏi làm gì Tao không có nghĩa vụ cho mày biết. vương Kiệt miệng thì nói điện thoại, mắt thì nhìn Minh Vi hấp háy cười. Bởi trong đầu anh lúc này, chợt nảy ra ý nghĩ, làm khó á nam đôi chút. Ờ cái thằng kia, tao quay trở lại rồi. Kệ mày, mày không có thứ tao cần, nhưng tao lại đang giữ người quan trọng với mày. Vậy nên nói ngắn gọn thôi, gọi tao một tiếng quảng thượng đại vương đi. Ai đồ đẹp trai, mau nhà thông tin cho em đi đại ca. Không lẳng nhằng, Á Nam ngay lập tức xuống giọng nịnh nọt. Ngoan quá! Quán cà phê ban sáng đấy. Vừa cung cấp địa chỉ xong là Vương Kiệt ngay lập tức ngắt máy. Không cho Á Nam có cơ hội nói thêm câu gì khác nữa. Anh quay qua Minh Vi nhẹ nhàng bảo. Nam quay lại rồi. Nó đang qua đón em. Anh còn chút việc riêng cần làm nên anh ở lại thêm chút nữa. Em đi trước với nó đi. mà nhớ mang một cây dù qua rồi lấy lý do xào quần nào cũng được để dắt con bé đi dạo. Tao dặn vậy, chứ không mày lại não tàn sợ con bé cảm lạnh chạy xe qua đón. Vương Kiệt nhấc điện thoại lên, cố tình nâng cao hơn mọi khi để đảm bảo Minh Vi không thấy được tin nhắn anh đang gửi cho Á Nam. Vâng, đại ca. Được chỉ điểm, Á Nam ngay lập tức hồi đáp. Minh Vi cùng Á Nam bước ra khỏi quán. Ngoài trời vẫn còn lất phất mưa. Anh bung chiếc dù trên tay lên từ tốn giải thích. Trong xe chỉ có một chiếc thôi, mưa cũng nhỏ nên hai người đi cũng được. Mình Vi không ử hử gì hết, thay vào đó cô đứng sát gần Á Nam hơn, một cách chậm rãi cả hai người đồng thời rời khỏi mái hiên. Trời đã tàn ngày, cộng thêm cơn mưa dai dẳng suốt mấy tiếng liền, không khí đã trở nên xe lạnh. Đi được một đoạn thì trời tạnh hẳn. Thay vào đó thì những cơn gió miền biển lại không ngừng thổi đến. Liếc qua thấy Minh Vi có vẻ hơi lạnh, anh thu chiếc ô lại rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest của mình khoác lên cho cô. Khí trời thất thường, Minh Vi không gặt tay á nam ra nhưng lại nhìn anh với ánh mắt cố tình ra vẻ ngờ vực, giọng nói có phần sắc bén. Chứ không phải nóng quá mà sợ cởi áo khoác ra cầm nặng tay nên mới chuyển qua cho em à. Còn chưa kịp nói hết câu Cô bị chặn hỏng bằng những câu từ Gạt phủ nhận hết tấm chân tình của mình Á Nam ngay lập tức đáp trả Khác hẳn với vẻ ấm áp nhẹ nhàng Mà anh đã thể hiện mấy ngày qua ở bệnh viện Rồi muốn bệnh mới vừa lòng đúng không? Nói xong anh nhanh tay Kéo chiếc áo ra khỏi người Minh Vi Như thể anh mặc kệ chẳng cần quan tâm nữa Phản ứng của anh rất tự nhiên Đúng kiểu quê rồi thì khó mà huề cho được thấy nét mặt đơ đơ có phần khó chịu khi bị cả khịa của á nam minh vi thay vì ngừng lại thì càng ra sức chọc ghẹo anh thêm nữa cô nắm chặt chiếc áo của anh cãi lại ơ hay bộ thích khoác lên người tôi là khoác muốn lấy lại thì lấy à đâu có dễ dàng như vậy ủa áo anh anh có quyền với nó mà em á nam tiếp tục lý lẽ cố ra vẻ gắt gỏng đành hanh nhưng thật tâm anh thì không hề có chút khó chịu mà bởi vì anh thích thế Anh thích cái cảm giác có thể đùa giỡn với Minh Vi một cách tự nhiên như lúc này. Nhưng giờ em thấy lạnh rồi, nó đang trong tay em thì phải là của em. Minh Vi tiếp tục phân trần, tay thì vẫn cố giữ lấy áo của Á Nam ra sức dành cho bằng được. Anh đổi ý rồi, anh cũng thấy lạnh, đã vậy hôm qua anh mới vừa hết cảm xong. Á Nam vẫn không chịu thua, cố đôi co với Minh Vi. Tay anh thì vẫn nắm chặt chiếc áo không buông, nhưng anh cũng không mạnh tay giật lấy mà dâm dứ trêu đùa cô đôi chút, khiến cho Minh Vi không thể nào lấy được mà cũng không bị tuột mất Anh có phải đàn ông không vậy? Đúng làm nghề buôn gỗ, có mỗi chiếc áo mà cũng đi tranh giành với phụ nữ. Ngay đến đây, nét mặt Á Nam bỗng trở nên khó coi hơn hẳn. Đúng kiểu một người đàn ông bị tự ái tột cùng, anh tức tối hỏi lại Minh Vi. Được rồi, em nói tôi không phải là đàn ông đúng không? Nhìn khuôn mặt trở nên nghiêm nghị của Á Nam Minh Vi không thấy đáng sợ mà thay vào đó cô đang cố nhịn cười thì đúng hơn Vâng, tôi sẽ thể hiện tôi đàn ông như thế nào cho em thấy Em khoác lên đi Thách thức Minh Vi là thế Á Nam từ từ thả lỏng bàn tay mình để Minh Vi không bị chới với khi vẫn đang cố tranh giành chiếc áo với anh Khi hai tay đã trống không Anh lập tức vén tay áo sơ mi của mình ra Như vẻ mình giang hồ lắm Biết thừa á nam chỉ đang ra vẻ làm màu Mình vì cười lớn Không hề giấu giếm sự khoái trá Khi đã giành được phần thắng cho mình Đã vậy cô còn nhướng chân mày lên Chọc tức anh cho bão ghét Mau mau mặc vào đi còn chờ gì nữa Hay là thấy lương tâm không cho phép Á nam cào nhàu xen lẫn Chút sự mỉa mai không hề nhỏ Khi hối thúc cô đây là việc làm không có gì sai trái có gì mà lương tâm không cho phép hả anh vừa dứt lời minh vi đã khoác xong chiếc áo lên người mình ngay khi cô còn đang chỉnh chỉnh lại y phục cho chỉnh chu hơn nụ cười hí hửng đang hiện diện trên khuôn mặt cô chợt tắt ngấm cô đứng chết lặng anh nói rồi anh sẽ cho em thấy anh đàn ông thế nào anh không thích nam giới anh chỉ thích nữ giới và chỉ thích mình em Ông chặt lấy cô gái bên cạnh mình, không còn vẻ giỡn cợt, Á Nam nhẹ nhàng ghé sát tay Minh Vi thì thầm. Cái cảm giác ấm áp, sau đó là nóng bừng lại xuất hiện, nhịp tim trở nên nhanh hơn khiến Minh Vi thấy khó thở. Cô đẩy Á Nam ra, nhưng bất chấp phản ứng của cô, anh không buông lỏng vòng tay, mà tiếp tục thì thầm. Trái tim anh rất lạnh, để vầy thêm chút nữa được không em? áp sát đầu mình vào lồng ngực Á Nam từng nhịp tim của đối phương sự mềm mại của lớp áo sơ mi mỏng manh, kèm theo mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ anh tất cả cô đều cảm nhận được rất rõ ràng đây là những thứ thuộc về Á Nam thật nhẹ nhàng dễ chịu một suy nghĩ thoáng vụt lên trong tâm trí minh vi rất nhanh sau đó chợt tắt ngấm đầu óc cô trở nên khó hiểu và rối loạn hẳn thay vì phải đẩy mạnh anh ra hay phải nói gì đó để phản đối, thì tất cả những điều này lại không xuất hiện. Thay vào đó, tâm trí cô lại hiện ra khung cảnh Á Nam ôm chọn lấy mình khi cô bất cần va vào đầu chơi của đứa trẻ trong đêm lễ tình yêu. Tiếp theo lại là hình ảnh Á Nam ôm và giữ chặt cô lại trong lần cô đi cùng Alex. Những ký ức nhanh chóng tái hiện cùng với những cảm giác ấm áp, hồi hộp kỳ lạ mà cô đã có khi ở trong vòng tay anh. Đó là gì? Thứ cảm giác dường như những tế bào trong người cô bỗng trở nên nhạy cảm tột cùng, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như ngừng lại. Thứ cảm giác khó tả này khiến cô bất ngờ, có đôi chút hoảng loạn nhưng lại không hề gây giận. Mình đi đứng lên, không phải cô đang đồng thuận làm theo những gì Á Nam mong muốn, chỉ là cô không hiểu thứ cảm giác của mình với cái ôn từ Á Nam là như thế nào, cô đang bối rối thật sự. Thấy Minh Vi không phản ứng, Á Nam chậm rãi thả lỏng vòng tay mình, một tay từ từ di chuyển lên vai cô, tay còn lại vẫn ôm chặt ngang lưng đối phương. Minh Vi chậm rãi ngước khuôn mặt của một kẻ vẫn còn đang bị giữ chặt trong mộng mị của riêng mình lên nhìn anh. Khi chạm phải ánh mắt ra giết tột cùng của Á Nam, cô như bị thôi miên hẳn. Á Nam vẫn nhìn thật sâu vào đôi mắt Minh Vi thăm dò. rồi từ từ khép đôi mắt lại khi khuôn mặt anh gần như sắp chạm vào mặt cô. Hình ảnh này có vẻ quen quen, mình vì cũng từ từ nhắm nghiền đôi mắt mình lại do vô thức tái lập một cảm giác mà cô đã từng có. Dòng suy nghĩ của cô rất nhanh được dẫn về trong mê cung ký ức. Đúng rồi, giống khung cảnh giấc mơ về anh ấy. Anh ấy tiến sát đến và sau đó sẽ là... sẽ là một nụ hôn. Không được. Một tiếng nói bỗng vang lên trong tâm trí. Mình vì mở mắt. Lấy hết sức đẩy Á Nam ra xa. Đồ lưu manh. Anh tính cướp nụ hôn đầu của tôi đấy hả? Cô hét lớn. Á Nam cũng bừng tỉnh. Thoát khỏi mạch cảm xúc đang tuôn trào của mình. Anh đứng sượng chân thất thần. Không cố tỏ ra nghiêm túc. Vì lúc này mà tỏ ra nghiêm túc. Thì chả khác gì. Lại khiến tình huống trở nên căng thẳng. Bày tỏ bao lần. Thì anh cũng đã bày tỏ rồi, nghiêm túc thì anh cũng đã nghiêm túc bao lần rồi, thế nên ngay khi lấy lại được bình tĩnh, anh cười tự nhiên, đấy, tại em bảo anh không là đàn ông chi, anh chứng minh thì em lại không đồng ý, là em vô lý, chứ không phải anh lưu manh nhé. Ai bắt anh phải chứng minh, tôi tự có phán đoán, nét mặt Minh Vi không còn sữ nổi về bình tĩnh hài hước trước đó khi trêu chọc Á Nam. Mà trở nên căng thẳng hơn Cô cảm thấy mặt mình gian rát nóng bừng Được rồi Thì đã có hôn đâu Á Nam chống chế Và sau khi suy xét đến câu nói của Minh Vi Cướp nụ hôn đầu Anh nhỏ miệng cười dịu dàng Đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô vài cái Để xoa dịu sự bực tức trong cô Nhưng chỉ là được vài cái Thì anh lại chuyển qua tiện tay Vò cho tóc cô dối lên Anh lại làm cái gì vậy Minh Vy gặt tay anh ra khỏi tóc mình Cướp áo của tôi làm chi Tôi xây ổ quạ cho bõ ghét Á Nam cười lớn Đây trả lại cho anh Minh Vy còn chưa kịp cởi áo Thì Á Nam đã hắng giọng đe dọa Để yên đấy Nếu không đừng có trách anh Lại làm ba cái chuyện bất thường Chuyện bất thường gì Minh Vy thách thức hỏi Thì em cứ thử đi rồi biết Á Nam cũng trả vừa Anh nhìn cô nói một cách đầy tinh quái. Mình vì ngước nhìn Á Nam, rất ấm ức nhưng đành nín nhịn. Sau đó cô ngó lơ, im lặng lầm lũi bước về phía trước. Đi được một đoạn ngắn thì Á Nam đã phá tan khoảng lặng bằng cách huyết nhẹ vào cánh tay cô. Anh trách cứ gẹo người khác cho cố xong cái giận, tánh kỳ. Mình vì không phản ứng, cô vẫn lạnh lùng bước đi. Á Nam thì vẫn song hành. Anh có chút ngạc nhiên vì thái độ lúc này của cô Thật sự nếu cô giận một cách điên cuồng Thì đã tát anh như trước đây Cô từng mạnh tay với anh Hay bỏ chạy như lúc đi cùng với Alex Nhưng lần này cô lại không như thế Hay là Minh Vi có tình với mình Một suy nghĩ lạc quan trượt sáng lên trong tâm trí Nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngấm Bình tĩnh đừng có mà suy diễn Á Nam tự cảnh tỉnh mình Anh nói em gẹo anh, vậy là anh cũng giỡn lại thôi phải không? Minh Vi dừng lại, nhưng người nhìn chăm chú vào Á Nam, câu hỏi với giọng rất nghiêm túc. Từ từ, chuyện quan trọng phải suy nghĩ một phút rồi trả lời. Á Nam tự nhủ ngay khi Minh Vi vừa kết thúc câu hỏi. Anh có chút hoảng loạn, hơi do dự vì giờ mà nói chỉ là đùa vui cho qua chuyện, thì có khi Minh Vi lại cho rằng anh đùa cợt, mà bảo sao anh thật tâm muốn như vậy. thì có khi lại bị kết tội không tôn trọng cô lặng đi được một lát Á Nam sau khi đã nghĩ kỹ anh quay qua gõ vào chán cô một cái rõ đau về mà tự ngẫm nghĩ đi con nít người lớn người ta tự hiểu hết không ai hỏi những câu hỏi như vậy đâu cái gì ai là con nít chứ anh đừng có lấy tuổi tác ra mà dìm tôi mình vì la oai oái khi cái từ con nít lại được Á Nam đem ra để nói về mình con nít con nít Không bao giờ em có thể già hơn anh. Không bao giờ có thể cao hơn anh. Thì mãi mãi chỉ là con nít với anh thôi. Con nít, con nít. Mình vì càng quạo. Thì Á Nam lại càng lập đi lặp lại nhiều lần từ con nít. Và rồi cười lớn đầy khoái trá. Anh. Mình vì gắt lên. Nhưng sau đó không còn lý lẽ để tranh luận. Cô tức tối chạy về phía trước. Nhưng cũng chỉ được vài bước thì đã bị anh gọi lại. Ê con nít. Ăn kem không? Chỉ có con nít mới ăn thứ đó. mình vì quay lại vùng vằng. Ơ, vậy cô gái người lớn kia cô có ăn kem không? Á Nam liền đổi cách xưng hô và nhắc nhở. Cô cũng còn chưa ăn tối nữa đấy. cậy mặc xác tôi, người lớn con nít gì? Đành hanh xong, Minh vì cứ vậy chạy nhanh về phía trước. Trong khoảng không gian xam xám, mờ mờ ảo ảo. Giống tâm trạng đầy ngổn ngang không rõ ràng của cô lúc này. Cô không dám quay đầu lại Cứ vậy chạy về phía trước Với một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ Trong tâm trí mình Á Nam, tại sao anh lại khiến tôi Thấy mông lung bất định như thế này Chuyện của em như thế nào rồi Vừa thấy Minh Vy bước vào Huyền mi đã nhanh chóng hỏi Han Khuôn mặt không còn vẻ ủ rũ Như mấy ngày trước đây Nhưng cũng không tỏ rõ sự hớn hở Minh Vy tử tốn đáp Dạ, mọi thứ ổn thỏa rồi Em cảm ơn chị Vậy thì tốt Hôm nay nhiều việc đấy nhé Mấy ngày qua anh Nam bận việc cá nhân Chả ngó ngàng đến công việc Nên mọi thứ bị tồn đọng theo Thế nào cũng lại phải chạy suốt quần cho coi Huyền Mi cố gắng hạ giọng xuống nhỏ nhất Chỉ đủ cho Minh Vi nghe thấy tiếng than thở của mình Vì cực thì có cực Nản thì có nản Nhưng tuyệt nhiên Huyền Mi vẫn phải kìm nén Bởi ngộ nhỡ để A Nam nghe được rồi đánh giá năng lực của cô yếu kém thì lại rách việc. Cô không thể để bản thân mình bị đá khỏi tầng 28, trong khi vẫn chưa bắt dính được vị xếp tổng đẹp trai quyền lực mang tên Hoàng Á Nam. Mình bị nghe rõ hết những lời của Huyền Mi nhưng cố tình phớt lờ. Cô thấy có đôi phần ái náy. Suy cho cùng, nguyên nhân Á Nam vắng mặt ở công ty cũng do chuyện nhà cô mà ra. Nên cô chỉ còn biết im lặng Tự nhủ mình phải cố gắng hoàn thành tốt cái đống lộn xộn chất chồng kia. Bi, em đi làm lại rồi, mọi chuyện ổn rồi hen. Sương Mai chậm chậm đặt tách cà phê mới lấy từ phòng ăn xuống bàn, cô hỏi Han. Dạ, em cảm ơn chị, hôm nay em sẽ cố gắng giải quyết cho xong những việc dồn ứ mấy ngày qua ạ. Cũng không có gì nhiều nhặn đâu, đừng căng thẳng quá. Thấy dáng vẻ lo âu đầy hối lỗi của Minh Bi, Sương Mai lên tiếng trấn an. Tình hình mẹ em như thế nào rồi? Không trò chuyện nội bộ bỗng xuất hiện trên màn hình máy tính. Thấy thế, thế Minh vì nhanh chóng trả lời Á Nam. Dạ mọi thứ đang rất tốt. Cảm ơn anh nhiều ạ. Hay để anh liên hệ đội ngũ y tế đến chăm sóc riêng cho mẹ em nhé. Không cần đâu anh. Bác sĩ cho mẹ em xuất viện cũng dặn dò. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được. Mẹ em cũng không muốn phiền đến người khác. Em biết anh có ý tốt. Em rất cảm ơn. Nhưng như hiện tại ổn rồi Vậy chiều tan làm anh đưa em về Rồi ghé thăm cô nhé Minh Vi thấy ngại ngại Nếu để Á Nam về cùng mình Thì không được Mọi người trong công ty biết rồi sẽ lại bàn tán đủ thứ Mà cô thì không muốn làm tâm điểm Của những câu chuyện giật gân trốn công sở chợt nhớ ra buổi sáng Có nghe Huyền My nói về việc Chiều nay cần phải đi mua vài thứ cho văn phòng Minh Vi vội vàng lấy cớ đó Để từ chối Á Nam Không được rồi anh ơi, chiều nay tan làm em còn phải đi mua đồ dùng cho công ty nữa. Để người khác làm, anh sẽ nói sương mai. Anh cứ để yên cho nhóm em tự phân chia. Em đã nghỉ làm mấy hôm rồi, như vậy đâu có được. Mẹ em cũng không vấn đề gì nữa, còn có bác hai luôn ở cạnh cơ mà. nghe đến đây, Á Nam thấy có vẻ anh đã thể hiện hơi quá, không để Minh Vi rơi vào thế khó. xuôi xuôi theo cô, anh trả lời. Vậy tối anh sẽ qua nhà em sau tuy vẫn thấy ngại ngùng Không muốn Á Nam ghé thăm liên tục như vậy Nhưng nghĩ đến anh đã giúp đỡ mình quá nhiều Nay mọi chuyện đã tạm ổn Mà lại xua đuổi anh như trước đây Thì coi không được Cứ như kiểu lúc cần thì gọi Á Nam đến Lúc không cần thì lãng quên Mà cô thì đâu phải là người Sống kiểu ăn cháo đá bát Thường lợi dụng người khác Thế nên sau vài phút lăn tăn Cô đành đồng ý Dạ chắc cũng tầm 7 giờ hơn em có ở nhà. Mình vì tắt khung tin nhắn giữa cô và Á Nam rồi ngay lập tức đứng lên mắt hướng về huyền Mi Chị ơi, chiều nay cho em đi cùng với mấy chị nhé. Vậy cũng được, mà nếu có em đi thì chị nói Mai không cần đi nữa. Chỉ hai người là đủ rồi. Sáng nay Mai lo lắng chuyện của em chưa ổn nên mới dành đi. Chứ chị biết Mai cũng mệt rồi. Mấy nay anh Nam vắng mặt nên nó toàn về trễ không. Dạ chuyện của em bình thường rồi chị Nên hai chị cứ để em đi cùng với nhé Mình vì hối hả phân trần Thầm cảm ơn thiện ý của Sương Mai đã dành cho mình Mà quả thật từ lúc vào thực tập Có rất nhiều việc Sương Mai luôn sẵn sàng giúp đỡ cô Thậm chí là không đợi cô nhờ vả hay than vãn Em lo làm cho xong mọi thứ Tầm 5 giờ là mình đi liền luôn Chứ không có nhơi nhơi chờ đợi dề dà nha em Huyền Mi nhấn mạnh câu nói của mình khiến Minh Vi có chút trột dạ, bởi cô đâu phải là người làm việc cả rỡn, nhưng cũng biết tính cách của Huyền Mi trước giờ vẫn cao ngạo xa vẻ như vậy, thế nên cô cũng chẳng đôi chối gì, chỉ nhẹ nhàng xác nhận, dạ. Đồ đặc cần mua cho công ty vậy là xong rồi, mai người ta sẽ giao đến. Huyền Mi vuốt vuốt mái tóc của mình một cách đầy sang chảnh, nét mặt thể hiện rõ sự tự hào rằng. Những chuyện của công ty thì chả bao giờ làm khó được năng lực của mình. Khẽ nhếch mép cười tự tin, cô quay qua Minh Vi. Ngày hôm nay thế đủ rồi, cần phải sống cho mình nữa em. Sống cho mình, Minh Vi còn đang hỏi lại đầy vẻ hoang mang, thì Huyền Mi đã kéo tay cô đi về phía trước. Đã vào trung tâm mua sắm thì phải đi shopping em ơi. Hả? Minh Vi ngạc nhiên xen lẫn bối rối khi mà cô đang muốn về nhà càng sớm càng tốt. Trước vẻ sốt sắng của Huyền Mi có chút ái ngại cô rẻ rạt từ chối. Em phải về rồi chị ơi. Việc em lo xong rồi cơ mà, giờ còn bận gì nữa hả? Huyền Mi nhìn Minh Vi lộ rõ vẻ thất vọng. Dạ vì em có hẹn. Minh Vi đang trả lời thì điện thoại đổ chuông. Cô liếc nhìn sơ thấy số điện thoại của A Nam nên vội vàng bấm tắt màn hình. Em cứ nghe đi. Huyền Mi hối thúc. chắc bạn trai em gọi đúng không quản em chặt quá đấy để chị nói chuyện với anh ta cho không không phải ạ mình vi cuống lên thái độ đó lại càng khiến huyền mi nghi hoặc nhưng huyền mi không thể vô duyên làm gì quá hơn nên cũng chỉ nói bóng gió gì thì gì đừng để phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông nhất là mấy tay đại gia mình vì im lặng cô không vui lắm với câu nói của huyền mi tuy nhiên để tránh bị hỏi sâu xa hơn cô đành lặng thinh cho qua chuyện thôi chị em mình đi mua sắm đi mặc kệ Minh Vi có đồng ý hay không Huyền Mi cứ vậy kéo tay cô đi điện thoại của Minh Vi lần nữa lại đổ chuông lần này cô nhanh tay từ chối cuộc gọi rồi sau đó chuyển qua chế độ im lặng Minh Vi không có chút hứng thú nào với việc mua sắm của Huyền Mi cho lắm toàn những mặt hàng xa xỉ thật không quen với cô chút nào trong khi Huyền Mi thì hào hứng hơn cả Cô luôn miệng liên thuyên với Minh Vi những kiến thức sâu rộng về hàng hiệu mà cô có được sau bao năm sử dụng chúng một cách đầy tự hào. Minh Vi nghe thì chỉ biết cố cười ra vẻ tiếp thu. Chỉ đến khi Huyền My vào trong toilet trang điểm lại sau bữa tối chớp nhoáng thì Minh Vi mới dám mở điện thoại ra. Một vài cuộc gọi nhỡ từ Á Nam và một tin nhắn sau cùng. Anh đang đợi em ở quán cà phê, khi nào về đến nhớ gọi anh. Cô không ngờ mình lại đi với Huyền Mi lâu đến vậy. Nghĩ đến Á Nam gọi mình không được khi mà anh đã đến đúng giờ hẹn. Cô cảm thấy có lỗi với anh. Đọc xong tin nhắn, cô ngay lập tức trả lời. Dạ, anh đang nhớ em. Mình vì còn chưa kịp thoát ra màn hình chính thì Á Nam lại gửi tin nhắn cho cô nhanh đến bất ngờ. Đúng là bất ngờ thật. Đọc nội dung mà chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cô cứ vậy nhìn chằm chằm điện thoại. Cho đến khi Huyền Mi quay lại cô mới nhẹ nhàng cất đi Thôi thôi khổ quá Đi với tôi mà như người mất hồn Giờ tôi thả cô về với người ấy được chưa Huyền Mi khẽ gõ tay lên mặt bàn Cười cười khoe hàm răng trắng nổi bật Giữa đôi môi vừa được tô đỏ một cách kỹ lưỡng Đâu có gì đâu chị Mình vì đỏ mặt đáp Giờ chị em mình về thôi Cũng 8 giờ hơn rồi Dạ Trên đường ra khỏi trung tâm mua sắm khi đi ngang qua cửa hàng dược phẩm, mình vì khựng người lại, sau vài giây đắn đo thì cô quyết định rẽ vào. thấy vậy Huyền mi cũng bước theo. Em không khỏe à? Huyền My thắc mắc. Dạ không phải, em tính mua kẹo ngậm cho bạn em. Mình vì trả lời, mắt cô vẫn ráo rác nhìn quanh trên các kệ hàng, cho đến khi tìm thấy đúng loại mình cần. À, kẹo ngậm chị ho và đau họng nhẹ, loại này tốt đấy. Huyền Mi lấy một hộp tương tự như trên tay Minh Vi đang cầm ra khỏi kệ hàng để xem. Dạ, em cũng hay dùng loại này. Minh Vi vừa nói vừa nhìn kỹ hạn sử dụng trên bao bì. Thời gian cũng đã trễ nên cô vội cầm hộp kẹo để đi thanh toán. Huyền Mi cũng nhanh chóng buông hộp kẹo trên tay mình xuống kệ. Nhưng sau đó thì chợt suýt xoa. Trời ạ, tay dính màu son mà không để ý. Làm tùm lum vô đồ người khác rồi. Nói xong cô lại cầm hộp kẹo lên. có ý định mang ra quầy tính tiền, mặc dù cô chẳng cần đây nó. Nghe chị đồng nghiệp la làng, Minh Vi đứng lại, cô đặt hộp kẹo trên tay vào kệ, rồi đưa tay ra cầm hộp trên tay Huyền Mi. "Chị đâu cần dùng đến, chị để em mua nó là được rồi. Em mua cho bạn mà dính son lem nhem vậy không tốt lắm." Huyền Mi ái ngại, "Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu em. Dạ, nhưng chị đâu cần dùng, bạn em cũng không phải người khó tính đâu chị." vơi lại ngậm kẹo chưa có phải ăn vỏ hộp đâu mà sợ chị ơi nói đến đây minh vi phì cười khi nghĩ đến cách cô nói về á nam là một người không khó tính nó quá sai vì chỉ mình cô đi ngược với suy nghĩ của nhiều nhân viên trong công ty thấy minh vi nói hợp lý nên huyền mi cũng chẳng có phản đối gì thêm rất nhanh sau đó cả hai tiến về quầy thanh toán minh vi mở ví ra thì phát hiện tiền mặt không đủ Do hôm nay bận rộn nên cô cũng chưa kịp rút tiền Cô ngước nhìn nhân viên thu ngân hỏi Em thanh toán bằng thẻ ATM có được không? Không mang theo tiền mặt à? Chị cho mượn Huyền My từ từ phía sau tiến lại Dạ, được thưa chị Người nhân viên từ tốn trả lời Dạ, em cảm ơn chị Chỗ này thanh toán bằng ATM được chị ơi Mình vì nhanh chóng mở ví tìm tấm thẻ ngân hàng Trong mớ thẻ được nhét chung chật khít với nhau Đang gấp gáp Tấm thẻ lại kẹt cứng Mình Vy phải kéo mạnh tay mới lấy được Cô còn chưa đưa cho chị Thu Ngân Thì đã nghe tiếng huyền mi nhắc nhở Em làm rớt đồ kìa Cúi nhìn xuống Thấy tấm thẻ màu đen quen thuộc Cô nhận ngay ra là của A Nam Dù mặt khắc tên anh Đã bị úp xuống mặt sàn Dạ dạ Mình Vy vội vàng nhặt lên Thâm tâm thì thở phào Hên quá Chứ mất tấm thẻ của ông ấy Mất công lại phải làm lại Ông ấy lại yêu sách với mình cho coi. Huyền mi nhìn nhìn, khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng ngó lơ về phía khác khi Minh Vi nhập mã pin. Á Nam ngồi trầm ngâm bên máy tính ở một góc khuất trong quán cà phê. Đôi mắt anh không rời khỏi màn hình cho đến khi có người đặt chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay xuống bàn phím. Cho anh. Á Nam ngước nhìn lên khuôn mặt đang cố ngó lơ ra vẻ không quan tâm của Minh Vi, thắc mắc. Cái gì vậy? Là kẹo ngậm, mấy lúc bị ho nhẹ em hay dùng, còn ho nặng quá thì phải đi bác sĩ. Minh Vy trả lời, mắt vẫn không nhìn vào Á Nam. Anh Á Nam chưa nói hết câu thì Minh Vy đã nhanh chóng phủ đầu. Sáng nay có vô tình nghe anh ho một vài tiếng thôi. Chưa đến nỗi ho như chó sủa nhưng rõ ràng là có ho. Chắc qua kia đi mưa ngoài biển nên mới vậy. Gì mà chó sủa? Á Nam nhăn mặt trước sự ví von của cô thì không muốn như chó sủa thì cầm lấy. Mình vì xa vẻ đành hành. Á Nam tròn mắt nhìn cô, môi anh mấp máy. Em xếp tổng đi làm mà ho khụ khụ thì thế nào cũng bị ví von như thế. Không phải mình em mà người khác cũng nghĩ vậy cho coi. Ai dám, ai dám nói anh như vậy. Á Nam khẽ mỉm cười. Có mình em là nhân viên mà dám nói anh như thế đấy. Người ta nói sau lưng đầy Chứ với người cậy quyền đuổi việc như anh, thì ai mà dại nói trước mặt. Mình vì ngồi kéo ghế xuống, chậm rãi châm chọc anh chẳng đối diện mình. Em thích chó không? Có. Mình vì rất hồn nhiên đáp lại. Anh nhìn cô cười cười đầy thỏa mãn, rồi ho lên vài tiếng liên hồi. Nhưng em chỉ nhìn chúng hoặc coi mấy đoạn clip trên mạng thôi. Chứ hồi nhỏ em từng bị chó cắn, nên em không dám đến gần. Minh Vi vẫn hồn nhiên nói mà không quan tâm đến những gì Á Nam đang cố thể hiện lúc này. Em yên tâm đi, anh không có cắn em đâu. Á Nam thản nhiên nhìn cô, kết thúc câu nói thì anh lại không quên ho thêm vài cái. Và anh chỉ ngừng lại khi Minh Vi kịp hiểu ra vấn đề mà la toáng lên. Ai mà thích anh cơ chứ? Chỉ đợi có thế, đợi đến lúc Minh Vi đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy nho nhỏ mà anh vừa răng ra. Á Nam cười lớn. có em có thích anh em đừng có mà chối không có mình vì cố gắng cãi lại có em yên tâm đi anh không cần em nuôi anh cũng không cắn em á nam càng được nước làm tới em nói em thích chó chứ có nói thích anh đâu thế ai bảo anh ho như chó sủa hả anh anh thật như vậy luôn à chấp nhận vậy luôn à mình vì khích lại chỉ mong á nam có một chút gì đó xấu hổ mà phản bác lại câu nói của cô trước đó. Nhưng cô có ở đó nằm mơ đi. Á Nam không hề ngừng lại, mà càng đắc chí làm tới. Thì ra là ngại không dám nói thẳng thích anh, nên mới ẩn dụ như thế. Được rồi, anh hiểu rồi. Không, anh hiểu lầm rồi. Được rồi, anh hiểu rồi, con gái thường ngại. Không sao, anh hiểu là đủ rồi. Không, mình vì cố gắng gào lên nho nhỏ nơi cuống họng một cách bất lực, Cô ước gì đây không phải là trong quán thì có lẽ cô đã cãi đến cùng. Thôi, anh hiểu rồi. Em ngại nên anh sẽ không nhắc lại nữa. Hiểu rõ em thích anh là đủ rồi. Không, không có. Thôi, được rồi. Mình nói đến chuyện khác đi. Chứ tranh cãi thì người khác nhìn kìa. Á Nam đưa mắt nhìn xung quanh. Sau đó anh đóng laptop của mình lại. Ở cạnh Minh Vi, anh không muốn bị phân tâm bởi công việc. Anh muốn tất cả chỉ là cô, người con gái anh yêu. Chuyện mua đồ cho công ty gặp rắc rối hay khó khăn gì sao? Á Nam hỏi. Không, chỉ là em đi với chị My. Mua xong đồ công ty thì chị ấy muốn đi mua sắm. Sau đó thì có ăn tối. Mình vì trả lời Á Nam không một chút giấu giếm. Ngay khi vừa dứt câu nói cô chợt nhớ ra Á Nam đã đến đây từ rất sớm nên cô hốt hoảng hỏi. Anh đã ăn tối chưa? Á Nam chưa trả lời vội anh nhìn nét mặt cô có chút giỏ xét Xin lỗi có hẹn với anh nhưng em lại không về sớm Thấy thái độ ân hận đến quýnh quáng của Minh Vi Á Nam mỉm cười dịu dàng Không có gì đâu Tí anh về ăn khuya sau Giờ em dắt anh lên chào mẹ em nhé Cô thấy rất khỏe rồi Đúng là ở nhà vẫn tốt hơn ở bệnh viện Bà Ngọc Lan ngồi trên giường nét mặt rất tươi cười khi đáp lại lời hỏi thăm của A Nam. Dạ, nếu cô thấy có gì không ổn, bất kỳ điều gì khác lạ thì cứ nói Vi gọi cho cháu nhé. Á Nam lại một lần nữa nhắc lại thiện ý của mình. Được rồi, cháu đừng lo lắng, mọi chuyện không còn gì đáng ngại đâu. Đúng lúc này thì bà Bạch Lan nhẹ nhẹ mở cửa bước vào. Thấy Á Nam và Minh Vi bà hơi ngạc nhiên. Nam với Vi cùng ở công ty về đây luôn à? Sao nay hai đứa làm về trễ vậy? Dạ không Minh Vi nhanh chóng đính chính Con có vài việc với đồng nghiệp nên về trễ Không phải về cùng với anh Nam À Bà Bạch Lan ra vẻ đã hiểu sự tình Rồi ngó Minh Vi bà nói tiếp Bác nấu cơm tối Có thể phần cho con đấy Khi vừa nói xong bà quay qua Thấy Á Nam thì hỏi luôn Con ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn cùng với Vi luôn Bác nấu nhiều lắm Thôi cũng trễ rồi Minh Vi có ý nói bóng gió Để A Nam nhanh chóng rời đi Vì để anh tiếp xúc với người nhà mình càng lâu Minh Vi lại càng thấy bất an Chính là cái cảm giác cô sợ gia đình mình Biết quá nhiều về A Nam Cũng như lại chất vấn về cô Về mối quan hệ của cả hai Nhưng chẳng để Minh Vi được tọa nguyện A Nam đã nhanh chóng trả lời Dạ thật may mắn cho con Con chưa ăn tối Vậy con không khách sáo đâu ạ. Không được khách sáo. Để bác dọn cơm cho hai đứa nhé. Bà Bạch Lan hổ hởi. Dạ không cần đâu. Để tụi con tự làm là được rồi. Không phiền đến bác đâu. Bác cứ nghỉ ngơi đi. Á Nam nhanh chóng tiếp lời. Vì, ai lại để khách như vậy? Con đi với anh đi. Bà Ngọc Lan thúc giục khi thấy Minh Vi còn đang đứng đơ đơ một cách khó hiểu. Minh Vi hơi choáng Cô không ngờ Á Nam Khi ở dưới quán cà phê thì bảo cô đừng bận tâm nảy nọ. Mà giờ đây lại sốt sắng tự nhiên trước mặt mẹ và bác cô đến như vậy. Đừng coi cháu như khách. Á Nam nói. Và để tăng tính thuyết phục, anh tiếp tục giới thiệu bản thân. tính cháu tự nhiên như vậy cô đừng cười. À có gì đâu. Bạn của Vi thì cô cũng coi như con cháu trong nhà thôi. Nên cháu cũng đừng khách sáo. Bà Ngọc Lan nói. Mẹ hơi bị lo quá rồi. con thấy anh ấy tự nhiên như rồi đấy thôi. Thấy nét mặt Minh Vi rõ ràng là đang cố tình sóc xỉa Á Nam, bà Ngọc Lan buộc phải gần giọng nhắc nhở. Vi không được nói anh như vậy. Anh ấy... Mình Vi định nói thêm vài câu để bóc trần về Á Nam mọi ngày mà cô biết, nhưng nghĩ đến trước mặt cô là mẹ và bác nên cô im lặng. Anh thì sao? Á Nam ra vẻ ngây ngô hỏi tới. Mình Vi liếc nhẹ. Anh đang đói. Giờ đi ăn tối đi, trễ rồi. Nói xong cô đưa tay lên lưng Á Nam để đẩy anh ra khỏi cửa. Cháu ăn nhanh thôi, xong lên đây sau nhé. Á Nam vẫn cố quay đầu lại nói với vào phòng, còn Minh Vi thì nặng nặc đẩy anh về phía trước. Cô Lý Nhí nói vừa đủ cho anh nghe. Anh nhiều chuyện quá, ăn lẹ đi. Ngồi trước mâm cơm với món xào, món mặn và canh có đủ. Á Nam ăn được vài miếng thì không ngừng tấm tắc khen. Cơm bác em nấu ngon quá. Tất nhiên rồi, bác em mở quán ăn mà. Nói đoạn Minh Vi lấy đũa chưa dùng đến của mình, gắp thêm rau xào bỏ vào chén Á Nam. Em cũng được di chuyển đấy, bữa cháo em nấu rất ngon. Nghe đến đây cô bật cười, cô còn chưa kịp ra vẻ tự đắc thì Á Nam đã nói thêm. Anh nói thật, em nấu cháo đậm chất đặc sản mang đầy đủ vẻ đậm đài tinh túy của biển Vũng Tàu. nụ cười chưa giữ được lâu thì đã tắt ngấm mặt minh vi cau lại cô đặt đũa xuống biết thế thì tôi để mặc kệ anh luôn có ăn là tốt rồi còn ở đó mà chê mặn hả cha nội đâu anh khen đấy chứ món đặc sản cơ mà dễ gì người khác được ăn nói xong á nam cố gắng nín cười để tránh bị sặc anh chỉ được cái khó tính trái nết cười đi cười cho to vào để sặc cơm chết luôn đi Đã bảo không mà, ai dám cười đầu bếp giỏi như em. Á Nam lúc này buông đũa xuống. Anh chậm rãi nuốt trong khi dáng cắt cơn cười bộc phát trong mình. Rồi lẳng qua chuyện luận văn của Minh Vi, anh nghiêm túc hỏi. Sáng anh có nói mai đưa số liệu cho em rồi, em nhận được chưa? Em nhận được rồi, em có gửi về email cá nhân. Anh nhắc em mới nhớ để em mở ra xem sao. Minh Vi cầm điện thoại lên vào thư mục mail kiểm tra thử. Á Nam tiếp tục bữa ăn, được vài miếng thì anh lại buông đũa. Anh vớ tay về phía điện thoại của Minh Vi đề nghị. Em đưa anh mượn, anh sẽ chỉ em vài chỗ cần lưu ý khi phân tích. Sau khi nhận được điện thoại từ tay Minh Vi, lướt sơ qua bản dữ liệu. Chân mày anh khẽ cau lại đầy khó chịu, nhưng vì đang ở cạnh cô nên anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc về bình thường. Anh nhẹ nhàng hỏi, Sương Mai đưa tài liệu này cho em hả? Có vấn đề gì sao anh? Mình vì thấy hơi lạ nên hỏi lại Á Nam trước khi xác nhận với anh. Tài liệu này số liệu bị sai không phải là bản hoàn thiện cuối cùng là mai đưa em phải không? Á Nam chậm rãi giải thích rồi gặng hỏi. Mặc dù thái độ của Á Nam đối với mình hiện tại vô cùng hỏa nhã, nhưng làm việc ở công ty cũng đã đủ lâu để hiểu về con người Á Nam trong công việc là như thế nào, nên mình vì có chút e ngại. Cô sợ câu trả lời của mình mà không rõ ràng Thì sẽ gây rắc rối cho người khác Vì vậy cô sẽ giặt giải thích Chị Sương Mai bảo em vô thư mục chung của nhóm trợ lý để lấy Có lẽ em đã lấy nhầm Để mai lên công ty em lấy lại dữ liệu đúng Sáng mai em gửi cho anh đường dẫn của thư mục Á Nam dặn dò Minh Vi Anh quyết phải làm cho rõ ràng Lần trước nghe qua chuyện Huyền mi Bảo cô lên trang web của công ty Để tự lấy dữ liệu Là anh đã thấy bực rồi Tưởng thế là xong Ai ngờ đến lần này thì cô lại nhận được bản báo cáo bị sai Khiến anh có chút hoài nghi Liệu mọi chuyện có phải vô tình Hay nhóm trợ lý của anh đang có vấn đề thật sự Là do em lấy nhầm đấy Mình vì thấy thái độ cương quyết muốn tra đến cùng của A Nam Thì vội vàng nhận hết lỗi về mình Mặc dù trong cái thư mục mà cô vào lấy dữ liệu Chỉ có duy nhất một bản này Nhóm trợ lý không tự làm báo cáo, tất cả báo cáo được lưu trữ bởi các phòng ban liên quan. Nhóm trợ lý sẽ chỉ lấy được bản sao từ các thư mục của các phòng ban. Em chỉ là thực tập sinh, em không được cấp quyền truy cập. Vậy nên báo cáo em nhận được sáng nay là do người khác bỏ vào giúp em. Em không thể nhầm được, có nhầm có sai là người khác. Á Nam từ tốn giải thích. Vậy chắc chị ấy vô ý nhầm lẫn thôi để mai em hỏi lại. minh vi cố gắng viện hộ thay cho sương mai thấy vẻ luống cuống có phần sợ sệt của minh vi khuôn mặt á nam giãn ra đầy dịu dàng ừ chắc vậy rồi anh tiếp tục hoàn thành bữa cơm của mình nhưng trong tâm trí thì vẫn đầy hoài nghi vì anh biết rõ sương mai không thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy được